Mạc Nha hơi hơi híp mắt lại, nhìn xem Triệu Vô Cực nói, "Thế nhưng là, Vô Cực công tử, cơ Vô Dạ cẩn thận đang nghi, thủ hạ bất điểu, ta nếu là có động tác gì, chỉ sợ cơ Vô Dạ sẽ ngay đầu tiên phát hiện, kể từ đó, cơ Vô Dạ tất nhiên là muốn ra tay bạc ác." Triệu Vô Cực nhìn xem Mạc Nha, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, "Không cần phải lo lắng, ta sẽ nhường cơ Vô Dạ thành thành thật thật giao ra bất điểu." Mạc Nha còn đang sững sờ, Triệu Vô Cực thì là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Ngươi trở về nói cho cơ vô dạ, liền nói, nhiệm vụ thất bại, đây là bản công tử động thủ, ngăn trở các ngươi ám sát hàn phi, còn có, nói cho cơ vô dạ, bản công tử muốn đích thân đi một chuyến phủ đại tướng quân, để cơ vô dạ chuẩn bị sẵn sàng. Cái này, mặc nha con ngươi lập tức hơi hơi có rút lại một chút, trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, xem ra, một lần này, cơ vô dạ lại muốn bị triệu vô cực hung hãn giày vò một lần, muốn thu phục bách điểu. Cái này căn bản cũng không cần sau lưng làm cái gì, triệu vô cực căn bản chính là tới cửa cấp đoạt. Ba lần trước triệu vô cực liền cấp đi cơ vô dạ ba cái mỹ cơ, đi lên chính là cho cơ vô dạ hung hăng mấy cái bật hai, một lần này, chính là tới cửa trực tiếp đoạt bắt điệu. Trong thiên hạ, dám làm như vậy người, chỉ sợ cũng chỉ có một cái triệu vô cực. Mạc Nha Minh Bạch Mạc Nha cười khổ một tiếng, trong lòng thì Minh Bạch, triệu vô cực ra hỏa này động thủ, thật đúng là rất khác nhau một lần này Cơ vô dạ chỉ sợ là thật muốn bể mạch máu. Còn có một chuyện. Triệu vô cực suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, vật này, ngươi có quen hay không? Một bên nói, triệu vô cực lấy ra một bộ tơ lụa, đưa đến mặc nha trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có quen hay không cái này? Đây là triệu vô cực từ ngột thiếu trong trí nhớ bắt được đồ vật, phía trên là hỏa vũ công tàng bảo đồ, Tuy nhiên, triệu vô cực cảm giác vật này cũng không có tác dụng gì, bất quá, tất nhiên lấy ra. Triệu vô cực cảm giác luôn luôn có chút tác dụng địa phương. Đây là. Mặc nha hơi chần trừ một lúc một lần, sau đó thật nhanh mở miệng nói, ba đây là hỏa vũ công bản đồ bảo tàng, bây giờ cơ vô dạ đã được đến trong đó hai cái, chỉ còn lại có một cái, chính là công tử trong tay một bộ này bản đồ bảo tàng. Ba cái này bản đồ bảo tàng, bản công tử cũng không để bụng. Triệu vô cực cười cười, nhìn xem mặc nha nhàn nhạt mở miệng nói, bản công tử, ngược lại là muốn biết rõ cái này bảo tàng bên trong có đồ vật gì. Mạc Nha suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba trong này hẳn là hỏa vũ công bảo tàng, bất quá, căn cứ ta biết, tựa hồ huyết y hầu bạch diệt phi muốn từ đó được cái gì đồ vật. A. triệu vô cực đôi mắt hơi hơi loại lên, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ý ngươi nói là, trong này còn có vật gì khác, đối với huyết y hầu bạch diệt phi mà nói rất trọng yếu. Mạc Nha nhớ kỹ huyết y hầu tu luyện là một môn băng thuộc tính công phu, cái này bảo tàng bên trong là có phối hợp huyết y hầu tu luyện bảo vật. Mạc Nha hơi hơi như mày, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, công tử, Mạc Nha biết đến đồ vật cũng chỉ có những thứ này. Tốt, ta đã biết. Triệu vô cực hứng thú, có thể phụ thuộc huyết y hầu tu luyện bảo vật, chắc chắn cũng là thủy thuộc tính bảo vật, chắc chắn, mình cũng có thể sử dụng, nếu như có thể để cho mình thủy thuộc tính cũng tấn thăng làm pháp lực cấp độ, như vậy bản thân thực lực chí ít vẫn là có thể tăng lên gấp 10 lần. Bất quá, triệu vô cực cũng không cho rằng một món bảo vật liền có thể làm cho mình tăng lên tới pháp lực cảnh giới. Bản thân hỏa thuộc tính đột phá đến pháp lực cảnh giới, đây chính là tiêu hao mời đại dị hỏa, một vận, chỉ sợ là không đủ. Nhưng là, cái này cũng không để ý. Triệu vô cực đối với mình cũng là có hết sức tự tin, có luôn luôn so không có tốt, cuối cùng là có thể trợ giúp bản thân đỡ một chút tích phân. Nghĩ tới đây, triệu vô cực khẽ mỉm cười, nhìn xem mặt nha nói, tốt, ta đã biết, các ngươi liền trở về hồi báo cho cơ vô dạ tốt rồi. Một bên nói, triệu vô cực thủ trưởng một chảo. Lập tức từng tia hỏa diễm trực tiếp đều từ hai người trên thân rút ra, hai người đồng thời vận chuyển công lực, liền phát hiện vận chuyển chân khí tự nhiên, không còn có loại kia liệt diễm phần thân cảm giác. Không có chói buộc cảm giác, thực là không tồi. Minh Bạch. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đồng thời đứng dậy, sau đó liền trực tiếp biến mất ở triệu vô cực đôi mắt. Ba chúng ta, thật muốn đầu nhập vào triệu vô cực sao? Rời đi tử Lan Hiền, Bạch Phượng nhìn xem Mạc Nha mở miệng rò hỏi. Mạc Nha nhìn thoáng qua Bạch Phượng. Trên mặt lại là lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, chúng ta không có lựa chọn, triệu vô cực thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều, bây giờ chiến quốc, triệu vô cực có thể che chở chúng ta, chúng ta tự nhiên có thể vì hắn phục vụ, người này tuy nhiên thu phục chúng ta, cùng cơ vô dạ lại là rất khác nhau, trong tay hắn làm việc, so với cơ vô dạ lại là tốt hơn nhiều lắm. Bạch Phượng không nói thêm gì nữa, sau đó, hai người liền một trước một sau đi tới cơ vô dạ phủ đại tướng quân. Ba cái gì? vừa nghe đến mặc nha báo cáo, cơ vô dạ lập tức phẫn nộ, thủ trưởng một lần phát lực, kém chút không cầm trong tay bình rượu cho bóp vỡ nát, hắn trên mặt lộ ra giữ tợn biểu tình, triệu vô cực, triệu vô cực, hắn đến cùng muốn làm gì? Chuyện của tôi VN. em. nha nhìn xem cơ vô dạ ánh mắt hơi mang theo vài phần thương hại, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đại tướng quân, triệu vô cực đã từng đối với thuộc hạ nói, ngày mai, hắn muốn tới bái phỏng phủ đại tướng quân, triệu vô cực, cơ vô dạ đôi mắt lộ ra sát khí lạnh như băng nghĩ tới lần trước, triệu vô cực trực tiếp cấp đi bản thân ba cái mỹ cơ, cơ vô dạ thì có một loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác, hắn có lẽ chỉ là đem ba cái mỹ cơ xem như bản thân sủng vật, đồ chơi, nhưng là triệu vô cực lại là trực tiếp cướp đi sủng vật của mình, đây là cho tới bây giờ đều không hề có sự tình, Mỗi lần nhớ tới chuyện này, cơ vô dạ thì có một loại kích động đến mức phát điên. Tốt, triệu vô cực muốn tới, như vậy ta liền thật tốt chiêu đái chiêu đái triệu vô cực. Cơ vô dạ thanh âm mang theo vài phần âm tàn. Ta muốn cho hắn biết, treo chọc ta rốt cuộc là kết cục gì. Chương 45, bản công tử người, người cũng dám giết. Cơ vô dạ trong lòng đối với triệu vô cực hận ý cũng không phải một ngày hai ngày, từ khi hắn ở Hàn Quốc nắm hết quyền hành đến nay, có thể nói là quyền khuynh triều chính, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy. Bản thân sùng ái nhất ba cái mỹ cơ bị triệu vô cực mạnh mẽ cướp đi, mà bây giờ, triệu vô cực còn phải đích thân tới. Sắt cơ nồng nặc ở cơ vô dạ trong lòng nhộn nhạo, nếu là có thể, hắn là thực hận không thể đem triệu vô cực cho tháo thành tăng khối, mặc nha hồi báo lập tức liền để cơ vô dạ lửa giận trong lòng lại một lần bốc cháy lên giết triệu vô cực cơ vô dạ con ngươi bên trong tản ra sát khí lạnh như băng ngươi đi xuống đi ta sẽ thật tốt ăn bài thật tốt chiêu đái triệu vô cực nói chuyện thời điểm cơ vô dạ trong mắt sát cơ lại là càng thêm mãnh liệt phủ đại tướng quân triệu vô cực đến thời điểm có thể nói là phái đoàn mười phần một cỗ rộng rãi sang trọng xe ngựa thậm chí còn có binh sĩ mở đường, thế nhưng là điều khiển xe ngựa lại là một nữ tử. đây là cơ vô dạ đã từng mỹ cơ. đợi đến triệu vô cực xuống xe ngựa về sau, cơ vô dạ thì là tự mình ở cửa chính chờ đợi triệu vô cực. vừa nhìn thấy triệu vô cực thời điểm, cơ vô dạ trên mặt cương cứng lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. vô cực công tử, ngươi đã đến. đại tướng quân, đã lâu không gặp. triệu vô cực cười tủm tỉm nhìn xem cơ vô dạ, không sai, bộ lông đều đã một lần nữa mọc ra thực khiến người ngoài ý. Cơ vô dạ bắp thịt trên mặt lập tức hung hăng co quắp mấy lần, hắn hướng về triệu vô cực, ưu ám mở miệng nói: "đúng vậy à, làm phiền vô cực công tử quản niệm, mời vào bên trong." triệu vô cực chỉ là cười cười, chậm rãi đi vào cơ vô dạ phủ đại tướng quân, điều khiển xe ngựa mỹ cơ nhìn cơ vô dạ một cái, muốn nói lại thôi, nhưng cũng không dám nhiều lời nói nhảm. Đại tướng quân quả nhiên là toàn bộ Hàn Quốc người có quyền thế nhất, nhanh như vậy thời gian, lại tìm nhiều như vậy mỹ cơ. Triệu vô cực ánh mắt tùy ý đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hừ, nếu như vô cực công tử ưa thích, ta lại đưa cho vô cực công tử một chút như thế nào? Cơ vô dạ vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, chỉ cần công tử chịu được nổi. Triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại tại Cơ vô dạ trên thân nhìn lướt qua, cũng tốt, bên cạnh ta buồn thủ bổn cước nha đầu nhiều lắm, cần một chút mới nha đầu. Lần trước Đại tướng quân tặng cho ta ba cái mị cơ bưng trà đưa nước. Tương xứng mã phu cũng vẫn là có thể. Có đúng không? Cơ vô dạ đôi mắt chỗ sâu lộ ra mấy phần lửa giận, lại cũng không nói nhiều lời nhảm, mà là mời triệu vô cực đi vào phủ đại tướng quân bên trong. Đi vào trong đó, triệu vô cực đôi mắt hơi hơi loay lên, sau đó liền thấy một thân huyết ý rỉ, tóc trắng huyết ý hầu, một cố lạnh lùng túc sát chi khí, càng là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ rét lạnh chính loáng thoáng từ huyết ý hầu trên thân phát ra. Huyết ý hầu Triệu vô cực ánh mắt ở huyết y hầu bạch diệt phi trên thân nhẹ nhàng lóe lên, trong lòng thì hơi kinh hãi, cái này huyết y hầu, hắn thực lực lại còn muốn hơi mạnh hơn cơ vô dạ, đã là có từng kia muốn đột phá đến pháp lực cảnh giới. Vô cực công tử, ta tới giới thiệu cho người, vị này là huyết y hầu, hắn trưởng quản Hàn Quốc 10 vạn binh lực, hàng năm tỏa chấn tuyết y bảo, bộ hạ bạch giáp quân kiêu dũng thiện chiến, cơ hồ không thua trận. Cơ vô dạ chỉ huyết y hầu bạch diệt phi giới thiệu nói, cơ hồ, xem ra Huyết y hầu vẫn là từng có thua trận A. Triệu vô cực ánh mắt ở huyết y hầu trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, không biết là một lần nào. Huyết y hầu bạch diệt phi ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, thanh âm lại là mang theo vài phần băng lãnh, tần quốc. Tần quốc binh mã cường tráng, bại bởi tần quốc, cũng là chuyện rất bình thường. Triệu vô cực cười cười, sau đó nhập tọa, cơ vô dạ để người đưa lên rượu, hướng về triệu vô cực nói, vô cực công tử, nói thẳng đi. Ngươi tới ta phủ đại tướng quân cần làm chuyện gì? Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Triệu Vô Cực bưng chén rượu lên, chậm rãi uống rượu, sau đó ánh mắt ở cơ vô dạ trên thân đảo qua, bản công tử hiện tại chính đang tổ kiến Vô Cực thần cung, bên người thiếu một ít nhân thủ, cần cùng đại tướng quân tâm sự. "Ân." Cơ Vô Dạ đôi mắt lóe lên, lại là không nghi tới, Triệu Vô Cực thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, hắn hướng về Triệu Vô Cực nói, "Vô Cực công tử muốn tổ kiến Vô Cực thần cung, tổ kiến là được, cần gì nhân thủ?" bản tướng quân tự nhiên cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Ta xem Mạc Nha cũng rất không tệ. Triệu Vô Cực nhìn xem Cơ Vô Dạ trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đêm qua chúng ta trò chuyện một lần, Mạc Nha quyết định đầu nhập vào bản công tử. Người nói cái gì? Cơ Vô Dạ trên thân đột nhiên toát ra sát khí lạnh như băng, trong miệng càng là phát ra âm ngoan hai chữ, "Mạc Nha." Từng tia hắc khí hỗn hợp có lông vũ rơi xuống, Mạc Nha xuất hiện ở Cơ Vô Dạ trước mặt, gặp qua đại tướng quân. Cơ Vô Dạ hướng về Mạc Nha Đôi mắt lại là tản ra sát khí lạnh như băng, trong miệng của hắn phát ra hú ám thanh âm, "Mạc Nha, ngươi tốt, ngươi rất tốt, ngươi thực sự là gan to." Mạc Nha chỉ là mỉm cười, "Đại tướng quân, lương cầm chọn cây tốt mà dừng." Vô cực công tử hiển nhiên là so đại tướng quân càng thêm thích hợp Mạc Nha đầu nhập vào. "Hô!" Cơ Vô Dạ đột nhiên rút ra bên người tám thước thần kiếm đột nhiên hướng về Mạc Nha ném mạnh mà đến. Mạc Nha thân thể loại lên, lập tức tránh đi Cơ Vô Dạ tám thước thần kiếm, mà liền ở lúc này một luồng hơi lạnh lại là mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt, toàn bộ phủ tướng quân đều biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. từng tia ý lạnh lập tức liền theo Mạc nha trên lòng bàn chân thăng, lập tức liền phải đem mặc nha đông lại. sau đó, liền thấy huyết y hầu thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên, một đóa băng hoa ở trong tay của hắn nở rộ, thủ trưởng đẩy, thẳng đến Mạc nha đánh tới. mặc nha con ngươi đột nhiên keo lại đến, hắn sâu sắc minh bạch huyết y hầu một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, một khi thực rơi xuống trên người mình. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem mình huyết nhục đều hoàn toàn đồng kết. Chỉ là ngay tại bạch diệt phi công kích rơi xuống mặc nha trước người một khắc này, một điểm hỏa diễm đột nhiên bắn ra, rơi vào một đóa băng hoa phía trên. Ôi anh, bà trong nháy mắt huyết y hầu chế tạo ra cái này băng thiên tuyết địa thế giới lập tức liền bắt đầu tăng dã. Thay vào đó là một loại ấm áp cảm giác, mặc nha thân thể chiếm được tự do, lập tức liền bắt đầu lui lại đi. Đại tướng quân, bây giờ mặc nha có thể tính là bản công tử thủ hạ. Triệu vô cực ngón tay hơi hơi nâng lên, điểm điểm hỏa quang từ trong tay của hắn nở rộ. Bản công tử người, ngươi cũng dám giết. Chương 46, các ngươi thực rất yêu a. Hô. Cơ vô dạ thủ trưởng một chảo, trong nháy mắt, cái kia bay ra ngoài tám thước thần kiếm lập tức liền trở về bàn tay của hắn. Sau đó, Cơ vô dạ trên thân phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, vô cực công tử, ngươi bước vào ta tướng quân phủ phủ đệ, làm sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống rời đi sao? Nói chuyện thời điểm. Cửa chính đột nhiên xuất hiện một tên mập, thoạt nhìn lại là ngây thơ chân thành, trên mặt mãi mãi cũng là lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, tựa như là một cái thương nhân mở dạng. Cơ vô dạ trong tay đại tướng một trong phỉ thúy hổ, từ đại sảnh một bên khác cũng là chậm rãi đi ra một nữ tử, nàng người mặc màu tím đen váy dài, mà đôi kia to lớn sung mãn cơ hổ muốn nước áo mà ra, đầu đội trâm cài, biểu hiện ra nàng thân phận cao quý, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ánh mắt của nàng mang theo vài phần yêu mị giống như hổ ly mở dạng. Ba nhưng mà, ở cái kia tiểu mị ánh mắt rồi lại có mấy phần như rắn độc gâm tàn xào trá. Bích hải triều nữ yêu, huyết ý hầu biểu muội, minh châu phu nhân. Bốn người lập tức liền từ bốn cái góc độ vây lại triệu vô cực, mà triệu vô cực vẫn là khí định thần nhàn, hán tay trái cầm bình rượu, chỉ thấy cái này bình rượu lại là không ngừng bước lên bọc khí. Rượu không sai, đáng tiếc là, lạnh liền uống không ngon. Một bên nói, triệu vô cực đem bình rượu bên trong rượu đều uống vào. Khanh khách. Triều nữ yêu Minh Châu phu nhân trong miệng lại là phát ra một trận cười duyên thanh âm. Làm sao? Vô cực công tử, ngươi liền không sợ? Cái này rượu bên trong có độc sao? Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Triều nữ yêu Minh Châu phu nhân trên mặt, tiện tay đem bình rượu bóp vỡ nát. Đại tướng quân trong tay giả mộ tứ tướng, bản công tử kỳ thật cũng là hơi có nghe thấy. Minh Châu phu nhân tinh thông dược vật dược lý, chắc chắn chế tạo một chút độc dược cũng không phải là vấn đề gì. Bất quá, nói đến đây, Triệu vô cực tay trái nhấc lên một chút. Lập tức một sợi thanh niên theo bàn tay của hắn xung ra, chỉ là độc vật, nếu là có thể để bản công tử bị quản chế với người, như vậy các ngươi cũng quá coi thường bản công tử. Chiều nữ yêu con ngươi lập tức mãnh liệt theo lại. Hô! triệu vô cực tiện tay lấy ra vong linh phát trượng, rất là tùy ý vung múa lên, vậy, các ngươi cũng không nên nói bản công tử khi dễ các ngươi. Một lần này, bản công tử cũng không cần kiếm, các ngươi nếu là thật không may mắn, thật đã chết rồi, như vậy, có thể cũng đừng trách bản công tử. Muốn chết. Cơ vô dạ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng của hắn đột nhiên bạo phát ra giã thú một dạng gào thét, sau đó, liền thấy hắn thân thể đột nhiên bành trướng. Giờ khắc này, cơ vô dạ cả người đều giống như là báo nổi giã thú, lực lượng của hắn lại đang tăng lên, khí tức cũng đang tăng lên, so với phía trước có tăng lên 3-4 cấp ẩn. Trong phút chốc, cơ vô dạ thân thể giống như đạn pháo một dạng hướng về triệu vô cực lao đến, trong tay tám thức thần kiếm đống nhiên chém xuống giống như một tòa núi cao mở dạng. Hừ. Triệu Vô Cực chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, pháp trượng nhẹ nhàng điểm vào cơ vô dã tám thước thần kiếm phía trên. Cái gì? Cơ vô dạ con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, chỉ cảm giác bản thân lực lượng điên cuồng chút xuống, chỉ là bị Triệu Vô Cực tiện tay kéo một cái, cơ vô dạ công kích lập tức liền bắt đầu rời đi. Hô. Hô. Ngay lúc này, Phỉ thúy hổ cái kia thân thể mập mạp lại là lập tức rời đi một phương hướng khác. Vô thanh vô tức xuất hiện ở triệu vô cực phía sau lưng, hai tay đẩy ra hung hăng hướng về triệu vô cực phía sau lưng y lên. Quá chậm. Triệu vô cực trong miệng phát ra một cái âm phụ, sau đó liền thấy triệu vô cực xoay người một cái, trực tiếp nhìn về phía phỉ thúy hổ. Phỉ thúy hổ con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, lại tiếp đó liền thấy triệu vô cực chân phải nâng lên, hướng thẳng đến phỉ thúy hổ cái kia thân thể mập mạp đã đi lên. Nắt, Giống như là đá banh đồng dạng trong ngay mắt phỉ thúy hổ liền cảm giác thân thể của mình tựa như là không chịu đến khống chế của mình đồng dạng, trực tiếp bị đá bay, thân thể đụng ngã một cây trụ, lại một lần bắn bay lên, thực tựa như là một quả bóng đá đồng dạng, lên lên xuống xuống. Hoa! Wow. Một ngụm máu tươi hung hăng từ phỉ thúy hổ trong miệng phun tới, lúc này, một trận xích sắt thanh âm chuyển đến, lại là triều nữ yêu xuất thủ, vừa xuất thủ, lập tức liền là thanh thế phi phạm, xích sắt nhất chuyển, giống như rắn độc, thẳng đến triệu vô cực cổ họng đánh tới. Triệu vô cực trong tay pháp trượng một điểm, lập tức rơi vào xích sát. Thế nhưng là, ngay lúc này, triều nữ yêu lại là đột nhiên há miệng ra, sau đó, đột nhiên một cái thanh âm khe thế mãnh liệt hướng về triệu vô cực bạo phát đi ra. Nữ yêu. Ba cái này sóng âm tập trung đến cùng một chỗ, ngay tại pháp trượng cùng siếng xích đụng va vào nhau thời điểm, cái này sóng âm cũng là kết kết thật thật rơi xuống triệu vô cực trên thân. Đông tuyết rơi xuống, một điểm băng hoa lập tức liền rơi vào triệu vô cực trên thân, trong mắt chỉ thấy Triệu Vô Cực bờ vai bên trên nổi lên thật dày băng cứng, trong chớp mắt, Triệu Vô Cực toàn thân trên dưới đã tất cả đều là băng tuyết, trên người hắn cũng là bám vào lên thật dày băng cứng, cả người đều bị băng tuyết bao trùm lại. Huyết ý hầu thừa cơ xuất thủ. Lập tức, Triệu Vô Cực liền duy trì băng phong dáng vẻ, hoàn toàn bao phủ ở hàn băng, tựa hồ là hoàn toàn mất đi hoạt động năng lực. A ha ha. Vừa nhìn thấy Triệu Vô Cực bị đóng băng, Cơ Vô Dạ trong miệng lập tức liền phát ra tiếng cười càng rỡ, Triệu Vô Cực Liền xem như ngươi lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng là không có khả năng ngăn trở chúng ta bốn người liên thủ, ngươi nhất định phải chết. Phỉ thúy hổ lại phun một ngụm máu, nhìn xem bị băng phong triệu vô cực, trên mặt lại là lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Bị huyết y hầu cho đóng băng, trên căn bản là không tồn tại trốn khả năng ra ngoài tính. Chỉ là liền ở mỗi một cái người đều nghĩ như vậy thời điểm, triệu vô cực trên thân lại là đột nhiên toát ra từng kia hỏa diễm, lúc mới bắt đầu nhất, cái này hỏa diễm hết sức nhỏ bé, thế nhưng là trong trơ mắt, biến thành lửa cháy lan tràn thế cục. Ba thế lửa phóng đi. Trong nháy mắt, Triệu Vô Cực liền đắm chìm trong hỏa diễm, cái kia hàn băng lập tức liền bị hòa tan, nhiệt độ kinh khủng lập tức bao phủ ở toàn bộ phủ đại tướng quân. Sau đó, liền thấy Triệu Vô Cực trên người hỏa diễm bốc lên, khí tức khủng bố, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Ba cái này không thể thở nổi không phải hình dung, mà là chân thực không thể thở nổi, bởi vì chỉ cần hít một hơi, liền muốn đầu lưỡi phát đau. Các ngươi Thực liền xác định như vậy đánh bại bản công tử. Triệu Vô Cực ngọn lửa trên người hơi hơi thu liễm, nhìn xem trận mắt hốc mổ bốn người, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, "Các ngươi, quá yếu." Chương 47, nghiên ép cơ vô dạ bốn người. "Các ngươi, quá yếu." Trên cái thế giới này có thể như thế đánh giá cơ vô dạ người, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Vô Cực một người. Thế nhưng là, Triệu Vô Cực nói ra, giống như là đang nói một cái chân lý đồng dạng. Triệu Vô Cực thanh âm thập phần đạm nhiên, Tựa hồ liền là đang tự thuật một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng, thế nhưng là bốn người con ngươi lại là mãnh liệt theo lại. Hô! Triệu vô cực hơi hơi xoay người, ánh mắt lại là rơi vào cơ vô dạ trên mặt, cơ vô dạ theo bản năng nắm chặt trong tay tám thức thần kiếm, trên người cơ bắp lại một lần bành trướng, lực lượng của hắn tựa hồ lại đang gia tăng, thế nhưng là, cơ vô dạ lại là có một loại cảm giác, bản thân chỉ sợ là ngăn không được triệu vô cực. Đột nhiên, triệu vô cực quay người. Thế nhưng là cơ vô dạ lại là sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, khoảng cách cảm giác biến mất, nguyên bản, hắn cách triệu vô cực vẫn có một khoảng cách, nhưng mà, làm triệu vô cực xoay người lại thời điểm, hắn liền đã đứng ở cơ vô dạ trước mặt. Trong tay pháp trượng hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, cơ vô dạ thấy được pháp trượng quy tích, tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản liền không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này pháp trượng từng điểm nhích lại gần mình, đối mặt công kích như vậy, cơ vô dạ ngay cả tránh né năng lực đều không có. Và anh, Pháp trượng nặng nề rơi vào cơ vô dạ thân thể, cơ vô dạ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là, đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, cái này pháp trượng đã rơi vào chỗ ngực. Ly hỏa Chi Tinh, Chu Tất Vũ, Phượng Hoàng Minh, Vị A, Thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới, cơ vô dạ con ngươi co rụt lại, một ngụm máu tươi hung hăng từ miệng mũi bên trong phương ra, ngực xương cốt càng là tại châu vỡ vụn. Cái gì? Huyết y hầu bạch diệt phi, Minh Châu phu nhân trên mặt đồng thời lộ ra rung động biểu lộ. Cơ vô dạ thực lực, bọn họ cũng là biết đến, thế nhưng là, mặc dù là như thế, cơ vô dạ cũng là lập tức liền bị Triệu vô cực trọng thương. Sau đó, Triệu vô cực xoay người một cái, ánh mắt trực tiếp rơi vào huyết ý hầu trên thân, chỉ thấy, Triệu vô cực tay phải cầm vòng linh pháp trượng nhẹ nhàng vạch một cái, trong ngáy mắt, một đám lửa mãnh liệt ở đỉnh đầu pháp trượng bốc cháy lên. Pháp trượng cũng là đột nhiên nổi lên một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, sau đó đỉnh đầu pháp trượng cái kia đầu lâu lập tức nhắm ngay huyết ý hầu Bạch Dư Phi. Bạch Diệp Phi hai tay chặp lại, sau đó một đoàn chân khí ẩm vang xuất phát, chỉ thấy trước người hắn đột nhiên nổi lên từng đạo từng đạo tường băng, trọn vẹn 4-5 đạo tường băng ngăn tại Bạch Diệp Phi trước mặt. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, Bạch Diệp Phi lại cũng vẫn như cũ có một loại phi thường bất an cảm giác, dù cho là võ công của mình có thể ngưng nước thành băng, trực tiếp chế tạo thuộc về mình phòng ngự tường băng. Thế nhưng là, Bạch Diệp Phi vẫn có một loại cảm giác. Bản thân, ngăn không được triệu vô cực công kích. Và anh, Liên ở cái này ý nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, cái này hỏa cầu thật lớn liền hung hăng vỡ vụn nguyên một đám tường băng, trong chớp mắt liền đã tới huyết ý hầu bạch diệp phi trước mặt. Bạch diệp phi con người co vào, hai tay của hắn lại là đột nhiên hợp lại cùng nhau, sau đó, hai tay đẩy, giá rét băng khí lập tức liền từ bạch diệp phi thủ trưởng bên trong phun ra, ý đồ ngăn trở Triệu Vô Cực công kích. Hàng khí cùng hỏa cầu lập tức hung hăng đụng nhau, lập tức, cái này hỏa cầu tựa hồ bắt đầu đỉnh trệ một dạng. Thế nhưng là, lập tức Huyết y hầu Bạch Diệp Phi khoe mắt liền bắt được Triệu Vô Cực dấu vết, ngay tại bản thân chống đối cái này hỏa cầu thời điểm, Triệu Vô Cực không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của mình. Ba lần này, Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng pháp trượng, mà là ngón trỏ trái nhắm ngay Bạch Diệp Phi. Ly Hỏa Chi Tinh, Chu Tất Vũ, Phượng Hoàng Minh. Kèm theo Triệu Vô Cực thanh âm, trong khoảnh khắc, nhiệt độ kinh khủng lại một lần bao phủ ở toàn bộ phủ đại tướng quân, sau đó, liền thấy nguyên một đám phủ văn đang không ngừng xoay tròn. Một điểm tinh hỏa đột nhiên từ triệu vô cực trong tay phút ra. Hô. Ba cái này tinh hỏa cơ hồ là lập tức liền bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền tạo thành một cái dương cánh bay cao phượng hoàng, toàn bộ phủ đệ lập tức tựa như là biến thành một cái to lớn hỏa lô, hung hăng hướng về huyết ý hầu bạch diệt phi nhào tới. Phượng hoàng vừa hình thành, huyết ý hầu bạch diệt phi lập tức cảm giác công lực của mình tựa như là đại phúc độ suy giảm, một tí lực lượng đều giống như là không có cách nào thi triển ra một dạng. Đây là công pháp tương khắc. Thủy khắc hỏa, thế nhưng là, nếu như hỏa quá mạnh, như vậy nên làm cái gì? Bạch Diệp Phi lập tức cảm giác bản thân lực lượng đại phúc độ suy giảm, nguyên bản bị hắn chế trụ hỏa cầu lập tức liền bắt đầu bùng nổ ra huy lực kinh người, hung hăng hướng về Bạch Diệp Phi áp bách mà đến. Trong nháy mắt, Bạch Diệp Phi liền cảm giác áp lực của mình tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Húng. Bạch Diệp Phi đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy hắn thân thể phía trên đột nhiên nổi lên thật dày rắc trụ, lại là hàn băng cô đọng, cơ hồ là trong nháy mắt ngừng tụ thành hình. Anh. Ba hỏa cầu cùng hỏa phượng hoàng nặng nghề rơi vào bạch diệt phi thân thể, khối băng vỡ nát, bạch diệt phi trong nháy mắt bạo tạc, nhưng là ở nơi xa, một khối hàn băng bên trong lại là đột nhiên chui ra bạch diệt phi thân ảnh. Thân hình na di chi thuật Bạch diệt phi nguyên bản là sắc mặt tái nhật lúc này thoạt nhìn lại là càng thêm trắng bạch, hán khí tức càng là hư nhược rất nhiều, nhưng mà, cơ hội là ở bạch diệt phi vừa mới chui ra ngoài trong nháy mắt đó, triệu vô cực lại là đi tới bạch diệt phi trước mặt. Cái gì? Bạch Diệp Phi con người lập tức mãnh liệt keo lại đến, hắn hoàn toàn chính là không có chú ý tới, Triệu Vô Cực đến cùng là lúc nào xuất hiện trước mặt mình, chỉ là đợi đến bản thân tỉnh hồn lại thời điểm, Triệu Vô Cực liền đã xuất hiện. Vong Linh Pháp Trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Hoán Linh Tiêu Gen. Bạch Diệp Phi con người trong nháy mắt thu nhỏ giống như lỗ kim đồng dạng, trên pháp trượng đầu lâu tựa như là mở ra miệng to như chậu máu muốn một ngụm đem Bạch Diệp Phi hoàn toàn thôn phệ một dạng. Ngay lúc này, đột nhiên một cái xiên xích quá lại triệu vô cực trong tay vong linh pháp Trượng với anh ba nhưng mà cái này xiềng xích lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng triệu vô cực trong tay vong linh pháp trưởng nặng nề rơi vào bạch diệt phi chỗ ngực tại chỗ bạch diệt phi liền bị đánh bay hoa một ngụm máu tươi lập tức hung hăng từ bạch diệt phi trong miệng phun ra hắn màu da càng thêm trắng bệnh con người bên trong huyết sắc cũng là càng thêm máy liệt rãy rùa một lần bạch diệt phi cơ hồ đứng không dậy nổi Thân thể thương thế xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Xoạn. Ngay lúc này, triệu vô cực đột nhiên đưa tay trộm một cái, khóa lại triệu nữ yêu siếng xích, sau đó dụng lực kéo một phát, liền phải đem triệu nữ yêu kéo hướng bản thân. Chương 48, chụp chết phỉ thúy hổ, bắt sống triệu nữ yêu. Cái gì? Triệu nữ yêu làm sao không biết triệu vô cực thực lực khủng bố, ngay tại triệu vô cực bắt lấy khóa trong nháy mắt đó, nàng bản năng liền muốn bung ra trong tay siếng xích, thế nhưng là ngay lúc này. Cái này xiềng xích lại là giống như hoàn toàn mất đi khống chế của mình đồng dạng. Cái kia xiềng xích cư nhiên theo Minh Châu Phu Nhân cánh tay mãnh liệt cuốn đi lên. Làm sao có thể? Minh Châu Phu Nhân trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố. Chỉ thấy triệu vô cực thủ trưởng đỗng nhiên kéo một phát. Trong ngáy mắt, triệu nữ yêu Minh Châu Phu Nhân liền cảm giác thân thể của mình tựa như là đã mất đi khống chế đồng dạng. Lập tức liền hướng về triệu vô cực đánh tới. Hút! Liên ở cái này ngắn ngủi quá trình. Chiều Nữ Yêu Minh Châu Phu Nhân đột nhiên hít một hơi dài, trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí đều chuyển đến từng đợt tê liệt âm thanh gào thét, lại là Chiều Nữ Yêu đem không khí chung quanh hoàn toàn thu nạp vào lá phổi của chính mình. Tê Ngay ở cự ly triệu Vô Cực không đến một mét thời điểm, Chiều Nữ Yêu Minh Châu Phu Nhân đột nhiên há miệng, sau đó, một thanh âm đột nhiên ở triệu Vô Cực bên thai văn vọng. Thanh âm thét hẽ, tựa hồ là muốn xé rách không khí đồng dạng, cái này sóng âm độ cao tập trung, hội tụ đến cùng một chỗ Thẳng đến triệu vô cực đại nào đánh thẳng tới, đây là tinh thần công kích, cũng là triều nữ yêu Minh Châu Phu Nhân công kích mạnh nhất. Nhất là ngay tại Minh Châu Phu Nhân phát ra âm thanh thời điểm, móng tay của nàng bên trong càng là trôi nổi ra từng tia thuốc bột, thuốc bột này bên trong lại cũng là có mê hoặc tâm thần năng lực, phối hợp với triều nữ yêu sóng âm, cùng một chỗ thổi tới triệu vô cực trước mặt. 3 giờ này khắc này, triều nữ yêu Minh Châu Phu Nhân đem bản thân lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, Minh Châu Phu Nhân ngoại hiệu là triều nữ yêu Công pháp này danh tự liền kêu là nữ yêu hai hảo. Âm thanh này vừa phát ra đến, tựa như là vạn quỷ gào thét, tựa như là một cái đại thủ tiến vào người đại não bên trong dùng sức khuấy động đồng dạng. Một bên phỉ thúy hổ sắc mặt đều là trực tiếp tái nhợt vội vàng đưa hai tay ra bịt lỗ thai mình lại. Ba cho dù là, dư ba đều để cho người ta có chút không chịu nổi. Triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra một cái khinh thường tiếu dung, sóng âm trùng kích đến triệu vô cực trước mặt thời điểm, lại là nhìn thấy triệu vô cực xương sống run nhẹ nhẹ Cả người tựa như là thần long giãn ra đồng dạng, sau đó, hắn há miệng ra, một cái âm phủ đột nhiên từ triệu vô cực trong miệng phát ra đến. Ô. Nha. Bá. Mễ. Đâu. Na. Hồng. A. Thiên long bắt âm, ẩm vang xuất phát. Ông. Minh Châu phu nhân trên mặt đột nhiên biến tái nhận, cái này thiên long bắt âm nguyên bản là ẩn chứa đại chu sát, đại thần thánh, càng là đường đường chính chính tiếng sấm nổ, phát ra đến vừa vặn khắc chế Minh Châu Phu nhân nữ yêu hài hảo. sóng âm xuất phát chiều nữ yêu Minh Châu Phu nhân thanh âm im bặt mà dừng hô triệu vô cực nặng nề một quyền rơi vào Minh Châu Phu nhân trên bụng đồng thời một đám lửa cũng là bay vọt vào chiều nữ yêu Minh Châu Phu nhân thân thể bên trong một quyền này cũng đau nhức chiều nữ yêu đang muốn phản kích chỉ là nguyên bản cuốn quanh ở Minh Châu Phu nhân trên bụng xì xích lập tức liền bắt đầu rung động lên liền là ở trong nháy mắt liền khóa lại chiều nữ yêu thân thể trong nháy mắt chiều nữ yêu minh châu đến liền hoàn toàn bị cái này xiềng xích cho trói lại, phu phu, chiều nữ yêu trực tiếp ngã nhào trên đất, nàng vừa định vận chuyển công lực chấn vỡ xích sắt trên người, thế nhưng là lập tức nàng liền cảm giác bản thân toàn thân trên dưới tựa như là bị ngọn lửa bốc cháy lên một dạng, a, liệt hỏa đốt người, chiều nữ yêu minh châu phu nhân trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, chỉ cảm giác bản thân cả người đều giống như là bị ném tận liệt hòa. tại chỗ, chiều nữ yêu minh châu phu nhân không dám tiếp tục vận chuyển công lực như thế nàng mới cảm giác loại kia cảm giác thống khổ hoàn toàn tiêu tán đây là công pháp gì triều nữ yêu minh châu phu nhân trong lòng lộ ra nồng nặc sợ hãi duy nhất tiết kiệm cũng chỉ có phỉ thúy hổ ba vừa nhìn thấy triệu vô cực ánh mắt dừng lại ở trên người mình phỉ thúy hổ lập tức sợ xuất mồ hôi lạnh cả người mắt thấy triệu vô cực biểu hiện như thế hắn làm sao còn không biết triệu vô cực thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hành khi ánh mắt rơi xuống trên người mình thời điểm phỉ thúy hổ lập tức trong lòng một mảnh tuyệt vọng đào tẩu Ba bản năng phỉ thúy hổ liền muốn đào tẩu, thế nhưng là, liền là ở phỉ thúy hổ làm ra đào tẩu động tác này thời điểm, triệu vô cực động tác cũng là hoàn toàn bạo phát đi ra, trong nháy mắt, hắn liền kéo gần bản thân cùng phỉ thúy hổ khoảng cách. Không. Ba cái này vong linh pháp trượng đầu lâu mãnh liệt mở ra miệng lớn hung hăng hướng về phỉ thúy hổ cắn đi lên, cái này tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là, pháp trượng ngoanh ra đến thời điểm, lại là mang theo một cỗ nồng nặc quản khí. Uy hiếp, sợ hãi các loại các dạng cảm xúc không ngừng ở phỉ thúy hổ trong lòng dâng lên phù phù phỉ thúy hổ toàn thân mềm lún cả người nhất thời phù phù một tiếng nửa quỳ trên mặt đất hắn tinh thần lực và ý chí lực thậm chí không bằng mặc nha cùng bạch phượng tại chỗ cái này đầu lâu liền hung hăng cắn lấy phỉ thúy hổ chỗ cổ a phỉ thúy hổ trong miệng phát ra thê thảm thanh âm cái này đầu lâu lại là dứt khoát trực tiếp cắn đứt phỉ thúy hổ cổ họng tạc sát thanh âm thanh thúy phỉ thúy hổ cổ họng bị dứt khoát trực tiếp cắn đứt ra đông phỉ thúy hổ cổ họng trực tiếp bị cái này đầu lâu cắn nước, thế nhưng là tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc, chỉ thấy cái này đầu lâu mãnh liệt há miệng, hung hăng hấp thực lên. A, phỉ thúy hổ trong miệng phát ra thanh âm khe thế, trong hoàng hốt, cơ vô dạ cùng huyết y hầu bạch diệp phi đồng thời sinh ra một loại cảm giác quái dị, bọn họ thấy được phỉ thúy hổ hư ảnh bị mạnh mẽ kéo ra đến, thu nạp vào cái này đầu lâu bên trong. Linh hồn đều bị thu nạp. Ba hiện tại cái này vong linh pháp trượng cũng coi là nhiều hơn cái thứ nhất bị nô dịch vong linh. Triệu vô cực thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, thu hồi pháp trượng, ánh mắt rơi vào cơ vô dạ cùng bạch diệt phi trên mặt, khỏe môi của hắn hơi hơi mang theo một nụ cười, cơ vô dạ, ngươi muốn cùng bản công tử đối đầu, còn kém xa lắm đây. Cơ vô dạ rãy rủi lấy phải đứng lên, thế nhưng là, cuối cùng thân thể vẫn là vô lực ngã trên mặt đất. Ba tiện tay cầm lên triệu nữ yêu minh châu phu nhân, triệu vô cực cười nhạt một tiếng, đại tướng quân. Làm phiền ngươi còn phải đi cùng Hàn Vương ăn nói một chút, liền nói, khoảng thời gian này, Minh Châu phu nhân muốn ngủ ở bản công tử phủ đệ, mặt ha ha. Nói đến đây, triệu vô cực kéo một phát siếng xích, trực tiếp rời đi đại tướng quân phủ đệ. Đáng chết. Cơ vô dạ hung hăng nện một cái mặt đất, trên mặt lại là lộ ra giữ tợn biểu tình, một loại thật sâu khuất nhục hiện lên cơ vô dạ trên mặt. Ngồi lên xe ngựa, triệu vô cực ánh mắt ở phủ đại tướng quân bên trên nhìn lướt qua, khỏe môi lại là lộ ra một vòng cười lạnh Cái này cơ vô dạ tạm thời vẫn là phải nhường hắn còn sống, không có hắn, lại như thế nào làm cho cả Hàn Quốc vương thất triệt để hủy diệt. Chương 49, bị ngược thật bất đắc dĩ. Hàn Quốc đối với triệu vô cực xem như có chút chết lặng. Ba lần này, lại một lần đại náo toàn bộ phủ đại tướng quân, cũng không có phía trước gây nên sóng to gió lớn, toàn bộ Hàn Quốc đều là im lặng. So sánh lên lần trước, triệu vô cực kém chút hủy đi toàn bộ Hàn Quốc vương cùng, một lần này động tĩnh xem như nhỏ. Ào ào ào. Triệu Vô Cực đem Minh Châu phu nhân bước xuống trên xe ngựa, tiện tay rút đi xiển xích, hướng về chiều nữ yêu Minh Châu phu nhân mỉm cười nói, "Phu nhân vẫn là hủy khuất một đoạn thời gian, tạm thời ngủ ở bản công tử phủ đệ làm sao?" "Vậy liên quấy giày công tử." Minh Châu phu nhân trên mặt lại là lộ ra một cái vũ mị tiêu dung, thoạt nhìn hoàn toàn không phải là bị Triệu Vô Cực cho bắt làm tù binh, giống như là đi Triệu Vô Cực chỗ đó làm khách một dạng. Nàng cũng không phải là không nghĩ phản kháng, thật sự là căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Triệu Vô Cực là ai? Hiện trên người mình lại bị Triệu Vô Cực hạ cấm chế, hơi hơi vận công lập tức liền là liệt diễm phần thân một dạng kịch liệt đau nhức, chính là như vậy trong một giây lát, triều nữ yêu liền cảm giác bản thân thật giống như là muốn bị hòa tan một dạng. Đánh không lại, trốn không thoát, cũng chỉ có thể tùy ý Triệu Vô Cực đến xử lý mình. Hàn phủ. Hàn Phi cùng Trương Lương mặt đối mặt ngồi xuống, Trương Lương thật nhanh mở miệng nói: "Hàn huynh, ta vừa mới chiếm được tin tức, trước đây không lâu, Triệu Vô Cực đại náo cơ vô Dạ phủ đại tướng quân" Bây giờ, Triệu Vô Cực đã giết cơ vô dạ dạ mạc tứ hung tướng một trong phỉ thúy hổ, bắt sống Triệu nữ yêu minh châu phu nhân. Ba cái gì? Hàn Phi hơi hơi híp mắt lại, hướng về Trương Lương nói, là Triệu Vô Cực xuất thủ. Không sai. Trương Lương gật gật đầu, căn cứ tình báo của chúng ta, trước đây không lâu, Triệu Vô Cực cũng cơ vô dạ đại chiến một trận, hiện tại cơ vô dạ bản thân bị trọng thương, huyết ý hầu cũng là bản thân bị trọng thương, ngoài ra, cơ vô dạ thủ hạ bách điểu tổ chức cũng đã xảy ra kinh biến. Mạc Nha cùng Bạch Phượng phản bội cơ vô dạ, hiện tại đã lôi đi bách điểu tổ chức chí ít một nửa trở lên thế lực. Ba cái này triệu vô cực, vậy mà như thế khủng bố. Hàn Phi nhịn không được thở dài một cái, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Hàn Huynh, bây giờ cơ vô dạ lực lượng trong tay có thể nói là đại đại suy giảm, quân chính tài điệp, huyết y hầu bản thân bị trọng thương, phỉ Thúy hổ bỏ mình, triều nữ yêu bị bắt, tuy nhiên thoa y khách chưa từng xuất hiện, nhưng là, bách điểu làm phản, ở điệp phương diện này cơ vô dạ cũng là đại đại tổn thất bản thân lực lượng trương lương chậm rãi mở miệng nói như thế biến cố ta xem trong thời gian ngắn cơ vô dạ phải bận rộn sức đầu mẹ chán chúng ta cũng có thể nhẹ nhõn một chút đúng là như thế hàn phi lại là nở nụ cười sau đó chậm rãi mở miệng nói thừa dịp triều nữ yêu đối với phụ vương lực ảnh hưởng không có ở thời điểm chúng ta cũng có thể trên chiều đỉnh thành lập thuộc về chính chúng ta thế lực ngày sau chúng ta cũng có thể cùng cơ vô dạ chống lại một hai trương lương lại là nở nụ cười Sau đó nói, Hàn Huynh, ngươi cho rằng, vô cực công tử phải chăng có thể trở thành chúng ta ngoại viện, nếu là có thể, lấy được người này tương trợ, chúng ta liền có thể hoàn toàn nghiền ép cơ vô dạng. Mục đích của ta cũng không phải là giết cơ vô dạng. Hàn Phi cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, mà là phải đem cơ vô dạ cho đem ra công lý, bắt sống cơ vô dạng, dựa theo Hàn Quốc pháp luật đem hắn xử tử, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể phổ biến Hàn Quốc biến pháp, kể từ đó. Chúng ta mới có thể xác định tân pháp uy tín. Nói đến đây, Hàn Phi lắc đầu thở dài một cái, muốn giết cơ vô dạ dễ dàng, nhưng là muốn Hàn Quốc cách tân biến pháp, lại là muôn vàn khó khăn. Hàn Huynh quả nhiên là có đại dũng khí người. Trương Lương trần chờ một chút, sau đó thở dài nói, chỉ là, nỗ lực thực hiện biến pháp thật sự là quá khó khăn, chỉ sợ triều đình bên trong con lại, quý tộc, chưa hẳn liền sẽ đáp ứng. Biết dễ làm khó. Hàn Phi cười cười, nhìn xem Trương Lương mỉm cười nói, có nhiều thứ Cuối cùng vẫn là muốn thử một chút. Phù đại tướng quân, cơ vô dạ hao tốn rất nhiều tâm tư, lúc này mới thoáng khôi phục mấy phần công lực, chỉ là ngược xương cốt hoàn toàn bị cắt đứt, muốn khôi phục, cơ vô dạ lại cũng phải hao phí không ít thời gian. Triệu vô cực, triệu vô cực, cơ vô dạ ưu ám mở miệng nói, đáng chết, cái này hỗn đản, làm sao lại mạnh như vậy? Huyết y hầu bạch diệt phi thì là nhẹ nhàng thở dài một cái, chúng ta còn đánh giá thấp triệu vô cực thực lực, bây giờ phỉ thúy hổ đã chết. Hiện tại Minh Châu Phu nhân cũng bị bắt đi, chúng ta đối với Hàn Vương An Uy Hiếp nhìn thế nhưng là đại đại giảm xuống. Trong tay chúng ta lực lượng nghiêm trọng không đủ. Huyết Y Hầu nhìn xem Bạch Diệt Phi lạnh lùng mở miệng nói, hiện tại chúng ta cần càng nhiều lực lượng đến trợ giúp chúng ta. Cơ vô dạ ánh mắt rơi vào Huyết Y Hầu trên thân, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ngươi là nói Thiên Trạch? Không sai. Huyết Y Hầu lạnh lùng mở miệng nói, Thiên Trạch, còn có Thiên Trạch thủ hạ, Minh Châu Phu nhân không chế Thiên Trạch dược vật tại ta chỗ này. Chúng ta có thể cho Thiên Trạch cùng chúng ta cùng một chỗ thật tốt hợp tác một chút. Cơ vô dạ ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, Thiên Trạch sẽ nghe chúng ta lời nói sao. Thiên Trạch mục đích là Phúc Quốc, tiếp theo, chính là cởi ra thương long thất túc bí mật. Huyết y hầu bạch diệp phi lạnh lùng mở miệng nói, muốn Phúc Quốc, triệu vô cực chính là cản ở trước mặt hắn lệch trời, cho nên, hắn nhất định sẽ hợp tác với chúng ta, mặt khác cái này không trọng yếu, chúng ta có thể đối phó Thiên Trạch một lần liền có thể đối phó hắn lần thứ hai. Nói đến đây, bạch diệt phi trong mắt tản ra hung lệ quan mang, Hàn Quốc vương thất, chúng ta cũng nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết. Cơ vô dạ híp mắt lại, con người bên trong lại là tản ra lạnh lùng sắc cơ, người nói không sai, chúng ta thực sự là muốn nhanh chóng động thủ, Hàn Vương An bên người không có chúng ta người, chúng ta muốn khống chế Hàn Quốc sẽ không có dễ dàng như vậy, bất quá, chúng ta lực lượng trong tay bây giờ còn chưa đủ, còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế Hàn Quốc. Vậy liền để hàn thái tử tạm thời thượng vị, thái tử hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, hàn thái tử thượng vị, chúng ta khống chế hắn cũng có thể vụng trộm tiếp tục lực lượng. Bạch Diệp Phi lạnh lùng mở miệng nói, cho nên, cái này chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Cơ vô dạ chống đỡ lên thân thể, thanh âm xâm nhiên mở miệng nói, thế nhưng là cái này triệu vô cực, vẫn là như vậy khó đối phó, liền xem như tăng thêm thiên trạch, chúng ta có lòng tin sao. Triệu vô cực tạm thời không muốn giết chúng ta, nếu như hắn nguyện ý. Hắn hoàn toàn có thể làm được Huyết y hầu bạch diệt phi lạnh lùng mở miệng nói Hắn là muốn để cho chúng ta đối phó Hàn Quốc vương thất Chúng ta đi đầu đối phó Hàn Quốc vương thất Lại đến cân nhắc đối phó triệu vô cực Bách vũ bí thuật Sớm bố trí Chúng ta luôn luôn có cơ hội Truy cập trang web đồ đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ Linh dưới mô tả video nhé chương 50 An tâm làm tù binh Minh Châu Phu Nhân Thính Vũ Hiên Minh Châu Phu Nhân Chúng ta lại gặp mặt Hồ Mỹ Nhân vẻ mặt mỉm cười nhìn triệu nữ yêu Minh Châu Phu Nhân, trên mặt vẫn là mang theo quyến rũ mỉm cười, hai người đều có thể xem như Hàn Vương An Phi Tử, nhưng là bây giờ, lại là toàn bộ bị triệu vô cực đoạt lấy. Minh Châu Phu Nhân nhìn xem Hồ Mỹ Nhân trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không sai, chúng ta vẫn là lại gặp mặt, không nghĩ tới, ở trong này cũng có thể nhìn thấy mỗi mỗi người. Hồ Mỹ Nhân chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, hy vọng tỉ tỉ cũng có thể ưa thích nơi này. Minh Châu phu nhân cũng không nói chuyện, nàng hiện tại chỉ là Triệu Vô Cực tù binh, có lẽ bây giờ Triệu Vô Cực cũng không muốn đem Minh Châu phu nhân cho như thế nào ý nghĩ, nhưng là Minh Châu phu nhân cũng minh bạch, bản thân tuyệt đối không có biện pháp đối kháng Triệu Vô Cực. Bốn người bọn họ liên thủ đều bị Triệu Vô Cực nghiền ép, hiện tại lại có ai có thể đối kháng Triệu Vô Cực? Chỉ sợ là không người có thể đối kháng Triệu Vô Cực. Tuy nhiên Minh Châu phu nhân là một cái tâm cơ âm trầm người, cũng minh bạch Có ít người thật không phải là mình có thể đối kháng, căn cứ nhập ra tùy tục ý nghĩ. Minh Châu Phu Nhân phát hiện mình không có cách nào đối kháng về sau, cũng liền thành thành thật thật lưu lại. Chỉ là, mặc dù mình bây giờ là triệu vô cực tù binh, Minh Châu Phu Nhân lại cũng không muốn để cho bản thân ở trước mặt hồ mỹ nhân thấp hơn một đầu. Lập tức, khanh khách một tiếng, làm phiền muội muội quả niệm, vô cực công tử phủ đệ, chắc chắn cũng là cực tốt, ta ở chỗ này, cũng sẽ rất vui sướng. xì xì xì Hồ Mỹ Nhân cùng Minh Châu Phu Nhân ánh mắt tương đối, trong không khí tựa như là từng đạo từng đạo dòng điện xen lẫn, hai nữ nhân này ở Hàn Vương An nơi đó liền tranh giành tình nhân, ở triệu vô cực nơi này, cư nhiên cũng giống như vậy tranh giành tình nhân. Tiện tay đổi Hồ Mỹ Nhân, triệu vô cực ánh mắt rơi vào Minh Châu Phu Nhân trên mặt, Phu Nhân, ta cái này thính Vũ Hiên so ra kém Hàn Quốc vương cùng, vẫn là hy vọng, Phu Nhân bỏ qua cho. Tiểu nữ tử thế nhưng là không dám để ý đây. Minh Châu phu nhân nhìn xem triệu vô cực lại là khenh khách một tiếng, cố ý lắc lư một cái to lớn bộ ngực, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, Hàn Vương An cái phế vật này, rõ ràng đã không được, nhưng vẫn là muốn mời chào thiên hạ mỹ nữ, cái này hồ mỹ nhân, chắc chắn hầu hạ vô cực công tử, còn là rất không tệ a. Nàng nói chuyện thời điểm, trong không khí đều giống như là nhộn nhạo từng kia ngọt ngào vị đạo, tựa hồ là đang hấp dẫn mỗi một cái nam nhân phạm tội một dạng. Phu nhân, người nên minh bạch. Triệu Vô Cực nhìn xem Minh Châu phu nhân mỉm cười nói, "Bản công tử là thuộc về định lực rất kém cỏi cái chủng loại kia người, còn mời phu nhân thu liễm một chút, bản công tử có thể không dám hứa chắc, tiếp đó sẽ đối với phu nhân làm một ít gì." Ê. Minh Châu phu nhân lại là khanh khách một tiếng, nàng đột nhiên đưa tay lôi kéo cổ áo, lập tức cái kia một mảng lớn tuyết bạch liền bại lộ như vậy ở Triệu Vô Cực trước mặt, có đúng không? "Như vậy, tiểu nữ tử, nhưng là muốn chờ mong một chút, Vô Cực công tử, có lẽ ngài không biết" Tiểu nữ tử cũng vẫn còn tấm thân sử nữ đây, làm sao, công tử, nếu không phải thật tốt thể nghiệm một lần. Những lời này lại là phá lệ động người, tựa như là hoài xuân thiếu nữ khẩn cầu tình lang một dạng. Triệu Vô Cực lại là không hề bị lay động, hắn biết rõ Minh Châu phu nhân lời nói câu câu là thật, bất quá, hắn nhưng không có trực tiếp lên Minh Châu phu nhân dự định, chí ít bây giờ không có, nữ nhân này cũng không phải hồ mỹ nhân, hồ phu nhân loại này loại hình. Hồ mỹ nhân hồ phu nhân một khi trở thành nữ nhân của mình Vậy đối đãi mình tự nhiên là tận tâm tận ý, Minh Châu Phu Nhân loại này, ngươi liền xem như chiếm hữu nàng, nàng cũng sẽ ở phía sau tính toán ngươi. Phu Nhân Triệu vô cực tiện tay lấy ra một tấm bản đồ, đưa đến Minh Châu Phu Nhân trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, ba cái này tàng bảo đồ, ngươi cũng đã biết, cụ thể là ở nơi nào. vừa nhìn thấy một tấm này bản đồ, Minh Châu Phu Nhân con người hơi hơi co rút lại một chút, sau đó chấn định như thường mở miệng nói, à, một bộ này bản đồ không biết vô cực công tử là từ chỗ nào lấy được triệu vô cực khẽ mỉm cười nhìn xem minh châu phu nhân thản nhiên mở miệng nói là bản công tử từ ngột thiếu trên thân lấy được ngột thiếu là bách điểu một thành viên hắn theo dõi bản công tử bị bản công tử bắt sống sau đó liền từ trên người hắn chiếm được cái này tàng bảo đồ một bên nói triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói còn có mặt khác hai bức tàng bảo đồ là ở cơ vô dạ trong tay đúng hay không Mạc nha nói cho bản công tử ở cái này tàng bảo đồ còn có phối hợp huyết ý hầu tu luyện thiên địa linh vật, đây chính là thực Minh Châu phu nhân nhìn xem triệu vô cực, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi mở miệng nói, công tử biết đến tình báo không sai biệt lắm, chỗ đó thật là có phối hợp huyết ý hầu muốn tu luyện thiên địa linh bảo. Nói đến đây, Minh Châu phu nhân nhìn xem triệu vô cực tiếp tục nói, không nghĩ tới, nột thiếu trên thân thì có tấm thứ ba tàng bảo đồ cơ vô dạ lại là hoàn toàn không biết, thực sự là đáng tiếc. Triệu vô cực chỉ là cười cười ánh mắt ở Minh Châu phu nhân trên người nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Minh Châu phu nhân, tạm thời vẫn phải là mời ngươi ở nơi này ngủ một đoạn thời gian, bản công tử sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Bất quá, võ công của ngươi, bản công tử tạm thời vẫn là phong bế tương đối tốt, khoảng thời gian này vẫn là xin ngươi đừng tùy tiện làm loạn." Một bên nói, Triệu Vô Cực ánh mắt ở Minh Châu phu nhân trên thân dừng lại chốc lát, bằng không thì hậu quả phu nhân hẳn là minh bạch. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Minh Châu phu nhân thân thể hơi hơi cứng ngắc lại một lần, sau đó nàng mặt mỉm cười mở miệng nói: Công tử cứ yên tâm đi. Minh Châu biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Triệu vô cực lúc này mới nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói: Phu nhân rõ lý lẽ, cái này là một chuyện tốt, bản công tử rất là vui mừng. Một bên nói, Triệu vô cực đứng dậy, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Như vậy, phu nhân rất sớm nghỉ ngơi, bản công tử trước muốn rời đi. Minh Châu phu nhân hơi hơi thở ra một hơi, chỉ là lúc này. Triệu vô cực lại là đột nhiên đến gần Minh Châu Phu Nhân Thủ trưởng đột nhiên tiến vào Minh Châu Phu Nhân cổ áo Sau đó sờ soạn một cái Người Một lần này Lại là xảy ra bất ngờ Minh Châu Phu Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị Lập tức mắc cửa đỏ bừng mặt Triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng Phu Nhân xúc cảm quả nhiên không sai Ha ha Sau đó Triệu vô cực thân thể loại lên Trực tiếp biến mất ở Minh Châu Phu Nhân tầm mắt Triệu vô cực Minh Châu Phu Nhân đỏ mặt Trong lòng thì vừa thẹn vừa xấu hổ, nhìn xem hoàn toàn biến mất Triệu Vô Cực, Minh Châu phu nhân ở sâu trong nội tâm lại là nhộn nhạo một loại khác thường cảm xúc. Chương 51, cưỡng hôn tử nữ. Triệu Vô Cực cảm giác kỳ thật bản thân hẳn là mua một cái càng lớn trạch viện, hiện tại cái này Thính Vũ Hiên đã quá nhỏ, có chút không cách nào dung nạp bên người nhiều như vậy muội tử. Tuyết nữ, Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân, lộng Ngọc hơn nữa một cái Minh Châu phu nhân. Nhất là, Minh Châu phu nhân cùng Hồ mỹ nhân còn đang minh tranh ám đấu. Buổi sáng, Hồ Mỹ Nhân vừa mới chuẩn bị cho mình canh thang, không đợi chính mình ăn xong, Minh Châu Phu Nhân khẳng định xuất hiện, sau đó hai nữ nhân liền bắt đầu ở triệu vô cực trước mặt mình tranh ám đấu, ngươi tới ta đi, thần thương khẩu chiến, có thể so với triệu vô cực ở đại đường thời điểm, loan loan cùng sư phi huyên ngươi tranh ta đấu. Cực kỳ đặc sắc. Đối với những cái này về vật, triệu vô cực ngược lại là một chút cũng không lo lắng, tùy ý các nàng đùa giỡn, dù sao đều đang trong tay của mình, cũng lật không ra cái gì bằng nước mà, khoảng thời gian này, toàn bộ Hàn Quốc cũng là phong ba quỷ quyệt. Cơ vô dạ lực lượng trong tay suy giảm, không có Minh Châu phu nhân, không có Phỉ Thúy Hổ. cơ vô dạ lực lượng trong tay có thể nói là đại đại suy yếu, ở tài lực bên trên cùng trong chính trị đã mất đi rất trọng yếu lực ảnh hưởng. Cơ vô dạ không thể không gia tăng cùng thái tử liên lạc. Tử Lan Hiên. Triệu Vô Cực đang cùng tử nữ đối ẩm, tử nữ chậm rãi cho Triệu Vô Cực tràn đầy một chén rượu, hướng về Triệu Vô Cực có chút ít ghen tuông mở miệng nói, "Vô Cực công tử, xem ra khoảng thời gian này thính vũ hiên cũng là rất náo nhiệt triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng nhìn xem tử nữ mỉm cười nói đâu chỉ là náo nhiệt nhất định chính là phi thường náo nhiệt chuyện của tôi nét tử nữ hướng về triệu vô cực nhìn một hồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói vô cực công tử cái này minh châu phu nhân thế nhưng là tinh thông dược lý lại có thể vô thanh vô tức cho ngươi hạ đầu công tử ngươi thế nhưng là phải cẩn thận chỉ là độc tố nếu là có thể khống chế bản công tử Như vậy bản công tử, chẳng phải là sống ngủng nhiều năm như vậy. Nói đến đây, triệu vô cực có chút dừng lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đoạn thời gian gần nhất, cơ vô dạ bọn họ thế nhưng là có cái gì cử động? Cử động. Tử nữ cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, bây giờ cơ vô dạ thế nhưng là đổi một người một dạng, phía trước, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều khinh thường cùng Hàn Quốc quan viên, quý tộc lui tới, hiện tại, lại là cùng những cái này quý tộc quan viên lẫn nhau lui tới. Lấy ra không ít mị nữ cùng tài phú. Nói đến đây, tử nữ chậm rãi mở miệng nói, cơ vô dạ là cải biến sách lược của mình. Cải biến sách lược của mình, ta xem, cơ vô dạ tất có toán tính. Triệu vô cực lại là cười lạnh một tiếng, ba bất quá, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là cơ vô dạ, đã ngăn cản không được bản công tử. Tử nữ bạch triệu vô cực một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, mặt khác, ta được đến một tin tức. Tin tức, triệu vô cực nhìn xem tử nữ. Trên mặt lại là lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc, tin tức gì? Cơ vô dạ tựa hồ là từ bách Vũ chi địa áp tải một nữ tử. Từ nữ nhìn xem Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, "Ba bất quá, để cho người ta có chút ngoài ý muốn là." Nữ tử này bị người dùng ngàn năm thủy tinh chế luyện lồng giam không chế lại. Ngàn năm thủy tinh chế luyện lồng giam? Triệu Vô Cực tâm tư hơi động một chút, lập tức liền biết rõ từ nữ nói tới ai. Ba ngoại trừ Diễm Linh Cơ, không có người khác. Diễm Linh Cơ có thao túng hỏa năng lực. Muốn đối phó Diễm Linh Cơ, nhất định phải hạn chế Diễm Linh Cơ, cho nên, bị cầm tù ở một cái to lớn thủy tinh thủy trì bên trong, chỉ có dạng này mới có thể để cho Diễm Linh Cơ không thể chạy trốn. Nghĩ tới đây, triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, ba đây là cơ vô dạ bắt được. Chính là, từ nữ khẽ gật đầu, hiện tại, chỉ sợ nữ tử này cũng là dùng để cùng Hàn Quốc quyền quý nhân vật trao đổi, dành cơ vô dạ chỗ tốt, bất quá, dùng ngàn năm thủy tinh, ta xem. Thân phận của cô gái này chỉ sợ cũng là không tầm thường. Cũng tốt, vậy liền để ta đi chiếu cô nữ tử này a. Nàng ở nơi nào? Triệu vô cực trên mặt nổi lên một cái đạm nhiên tiếu dung. Tử nữ vừa liếc triệu vô cực một cái, sau đó nói một cái địa phương. Chỉ là, nói xong sau, tử nữ trong lòng ghen tung lại càng ngày càng thịnh vượng. Nàng nhìn triệu vô cực nhẹ nhàng thở dài một cái. Vô cực công tử, ngươi bộ dáng này, cũng không giống như là một thượng vị giả. Gặp được mỹ nữ liền động tâm, ngày sau lại như thế nào thao túng thiên hạ? a, triệu vô cực nhìn xem tử nữ trên mặt lại là lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, tử nữ cô nương, ngươi lời này, bản công tử làm sao nghe được chua chát? ngươi thế nhưng là ghen? ai, ai, ai ghen? có ngươi mới ghen. tử nữ đột nhiên hoảng loạn lên, vội vàng thề thốt phủ nhận. bản công tử có cái gì phải ghen? triệu vô cực cười ha ha một tiếng, đột nhiên đến gần tử nữ, mỉm cười nói, tử nữ cô nương, bản công tử biết mình anh tuấn bất phàm. Khí chất có không tệ, tự nhiên là có rất nhiều mỹ nữ ưa thích bản công tử, như vậy, tử nữ cô nương người đây. Ta, ta. Đột nhiên một cỗ này hùng hậu khí tức đập vào mặt, tử nữ lập tức cảm giác bản thân một trái tim linh tinh cuồng loạn không ngừng, nàng quay đầu đi, không nhìn Triệu Vô Cực, hừ. Ngạo kiêu. Phát giác được tử nữ biến hóa, Triệu Vô Cực trên mặt lại là lộ ra một nụ cười, hắn đột nhiên dơ lên tử nữ cái cằm, không cho tử nữ bất luận cái gì cơ hội phản ứng, nặng nề hôn vào tử nữ trên đôi môi. Nô. No. Tử nữ con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, nàng hai tay muốn đẩy ra triệu vô cực, lại là phát hiện, bàn tay của mình ở triệu vô cực trước mặt cư nhiên không có chút nào khí lực. Bị triệu vô cực thô bạo cơ hôn, tử nữ lập tức cảm giác đầu góc của mình đều có một chút thiếu dưỡng, nàng nguyên bản là ưa thích triệu vô cực, mà bây giờ tức thì bị triệu vô cực cho đối đãi như vậy, một loại cảm giác hít thở không thông ở tử nữ trong đầu quanh quẩn. Ta, ta. Hồi lâu, triệu vô cực lúc này mới buông lỏng ra tử mà tử nữ lại là vẫn như cũ cảm giác đầu góc của mình trong mặt, nàng theo bản năng sờ bờ môi của mình, hướng về triệu vô cực nói, ngươi, ngươi cứ nhiên. Triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, nhìn xem tử nữ nói, tử nữ cô nương, ngươi yên tâm, bản công tử tuyệt đối không phải loại kia bội tình bạc nghĩa nam nhân, bản công tử cũng nhất định sẽ đối với tử nữ cô nương phụ trách, tử nữ cô nương, ngươi yên tâm là được. Tử nữ ôm lấy bờ môi của mình, trong lúc nhất thời, đôi mắt mang nước, cơ hồ là nói không ra lời. Triệu Vô Cực nhìn ở trong mắt, trong lòng thì minh bạch, An Tử Nữ đoán chừng vấn đề không lớn, bất quá, buổi tối hôm nay thật đúng là không phải lúc, Diễm Linh Cơ được đưa tới Tân Trịnh, vẫn là mau mau đến xem Diễm Linh Cơ. Tử Nữ đây là mép thịt, lúc nào ăn, liền nhìn tâm tình của mình. Chương 52: Giải cứu Diễm Linh Cơ. Âm trầm ẩm ướt địa lao. Một cái khuôn mặt thô bỉ Hàn Quốc quý tộc lao đầu chính chậm rãi ở địa lao bên trong hành tàu. Gặp qua đại nhân, phụ trách trông coi Diễm Linh Cơ một người thị vệ đội trưởng. Cung kính hướng về phía cái này quý tộc lao đầu thi lễ một cái, cái này quý tộc lao đầu thì là sở soạn một cái, trong miệng phát ra tiếng cười hát hát, đứng lên đi. Một lần này, cơ vô dạ cái này thất phu chuẩn bị cho ta cái gì mặt hàng. Đại nhân yên tâm, lần này hàng hóa tuyệt đối có thể cho ngài hài lòng. Cái này đội trưởng đội thị vệ cười hát hát, sau đó làm ra một cái mời thủ thế, đại nhân mời đi theo ta. Một bên nói, cái này đội trưởng đội thị vệ khoát tay, lập tức một trận ca ca, ca thanh âm. Sau đó, một cái ngàn cân áp đã bị mở ra, ngàn cân áp đằng sau lộ ra càng thêm ấm lãnh, từng tia hàn khí càng là không ngừng mà khuyết tán. Nơi này, quý tộc lao đầu mù quang rơi vào cái này to lớn thủy tinh lao tủ Sau đó, liền nhìn lồng giam bên trong còn có một cái nữ tử chính đang trong nước tới lui, tựa như là một đầu mỹ nhân ngư đồng dạng, du động lên thân ảnh lại cũng là làm cho người cảnh đẹp ý vui. Không sai, thực là không sai. Quý tộc lao đầu lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem nữ tử này. Càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ba bất quá, tại sao phải đem nàng khóa ở cái này lao tù bên trong. Đại nhân, nữ tử này đến từ Bách Vũ, thế nhưng là hung hãn hung ác, chỉ có dạng này thủy tinh lao tù mới có thể khốn nàng, hắc hát. Ba cái này đội trưởng đội thị vệ mở miệng nói, cho nên, chúng ta mới có thể đem nàng từ Bách Vũ chi địa vận chuyển đến nơi đây. Quý tộc lao đầu lập tức hung hăng liếm môi một cái, trong mắt lại là tản ra mấy phần thật sâu tham lam, thú vị, thật là thú vị. Lại cảnh. Lạch cạch. Ngay tại quý tộc lao đầu đi vào cái này âm chầm ở mức địa lao không lâu sau đó, một thân ảnh lại là chậm rãi xuất hiện ở cái này địa lao, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua. Hẳn là chỗ này, chập chập, thực sự là phung phí của trời, mị nữ như thế cư nhiên bị khóa ở loại địa phương này. Người nói chuyện dĩ nhiên chính là triệu vô cực, nhìn thoáng qua chung quanh, vô song quỷ cũng không có đến. Triệu vô cực biết rõ, bởi vì chính mình nguyên nhân, nội dung cốt truyện thời gian khả năng trước thời hạn không ít. Có lẽ nội dung cốt truyện quán tính không có biến hóa quá lớn, nhưng là ở một chút chi tiết lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba người nào? Hàn Quốc một chút binh sĩ ánh mắt lập tức liền rơi vào triệu vô cực trên mặt. Lúc này, bọn họ từng cái một lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này địa lao có thể nói là hết sức bí ẩn, người bình thường căn bản liền không khả năng biết rõ nơi này. Người nói mạng người. Triệu vô cực chỉ là cười cười, sau đó chậm rãi hướng địa lao bên trong đi tới. Làm cản Ba những cái này Hàn Quốc binh sĩ đồng thời kéo ra dây cung, hung hăng hướng về triệu vô cực bắt đầu công kích. Hiu! Hiu! Hiu! Từng đạo từng đạo mũi tên lập tức liền xé rách hư không hung hăng hướng về triệu vô cực bắn trụ mà đến, triệu vô cực trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là trên người hắn lại là đột nhiên xuất hiện một cái vô hình lực trường. Những cái này tiễn nhỏ còn không có chân chính tới gần triệu vô cực, lập tức liền bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp bắn ra. Thực sự là Triệu vô cực trên mặt lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng, sau đó liền thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hướng phía trước vung lên. Với anh, trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian hoàn toàn bị một cỗ này hỏa diễm bao phủ trong đó, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem những cái này Hàn Quốc binh sĩ hoàn toàn thôn phệ trong đó. A, tiếng kêu thê thảm mãnh liệt vang vọng, những cái này Hàn Quốc binh sĩ hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt chửng vào trong đó, trước sau thậm chí ngay cả một giây đều không có, liền bị cái này hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ. Bây giờ Triệu Vô Cực triệt để luyện hóa 10 đại dị hỏa, thả ra nhiệt độ cao, đủ để cho những binh lính này trong nháy mắt bốc hơi. Cô không có bị hỏa diễm cho lan đến gần binh sĩ lập tức người người nuốt nước miếng một cái, nguyên một đám nhìn xem Triệu Vô Cực ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi, trong đó một cái binh sĩ đội trưởng càng là hoảng sợ nhìn xem Triệu Vô Cực, "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Triệu Vô Cực trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Ngươi hỏi bản công tử, bản công tử Triệu Vô Cực." Triệu Vô Cực Vừa nghe được cái này danh tự, lập tức tất cả binh sĩ nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ Triệu Vô Cực cái tên này ở Hàn Quốc tuyệt đối là cấm kỵ một dạng tồn tại. Đầu tiên là ở Hàn Quốc đại náo cơ vô dạ phủ tướng quân, sau đó lại trực tiếp giết tới Hàn Quốc hoàng cung trực tiếp nhục nhã Hàn Vương An, mà bây giờ, Triệu Vô Cực cư nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nói ra cái tên này thời điểm, không người hoài nghi, trên cái thế giới này không người nào dám giả mạo Triệu Vô Cực danh tự. Liền xem như giả mạo, thực lực kinh khủng như thế trừ bỏ Triệu Vô Cực lại có người nào có thể làm đến? Lan. Triệu Vô Cực trong miệng lạnh lùng phát ra một cái âm phụ, những binh lính này thân thể chấn động, vội vàng từng cái một đào tẩu, lại là không dám ở nơi này tiếp tục lưu lại. Triệu Vô Cực căn bản liền sẽ không cho bọn hắn dư thừa nói nhảm. lệch Cạch. lệch Cạch. Âm trầm ở mức địa lao kèm theo Triệu Vô Cực đến, lập tức biến không phải như vậy âm trầm, cái kia đáng sợ nhiệt độ đã để trùng quanh hàn khí hoàn toàn xua tan đi. Ba ngày cả Diễm Linh Cơ đều cảm giác được Tuy nhiên cách thủy tinh địa lao không nhìn thấy Triệu Vô Cực, nhưng là Diễm Linh cơ lại cũng là thiên sinh, có thể thao túng hỏa diễm tồn tại, nàng tự nhiên có thể cảm giác được liền ở cách đó không xa địa phương, có một đoàn to lớn hỏa diễm. Hàn Quốc quý tộc lão đầu và đội trưởng đội thị vệ cũng là đột nhiên chú ý tới Triệu Vô Cực tồn tại, bọn họ đương nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy Triệu Vô Cực, đội trưởng đội thị vệ lập tức vạn phần hoảng sợ, lớn tiếng mở miệng nói, "Buông xuống ngàn cân áp, buông xuống ngàn cân áp." Vâng ngàn cân áp đột nhiên rơi xuống, phong tỏa duy nhất có thể tiến vào giao lộ. Ba cái này quý tộc lão đầu lại là tức giận nắm lên cái này đội trưởng đội thị vệ, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, ngươi làm gì, ngươi làm gì, ngươi có biết hay không, đây là địa phương nào. Ngươi đem duy nhất cửa ra vào phong tỏa ngăn cản chúng ta, chúng ta làm sao ra ngoài. Ta. Ba cái này đội trưởng đội thị vệ lập tức một câu đều không nói được, hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, thế nhưng là, nếu như chúng ta không phong tỏa ngăn cản, chúng ta, chúng ta sẽ bị người này cho giết chết. Và anh, Thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, một đoàn nhiệt độ kinh khủng bạo phát ra, sau đó, liền thấy một cái này ngàn cân áp phát ra một đoàn đáng sợ nhiệt độ cao, thậm chí, thạch đầu đều là đỏ bừng một mảnh, lại tiếp đó, thạch đầu hòa tan, giống như là nham tương mở dạng. Sau đó, Triệu Vô Cực từng bước từng bước đi ra. Kỳ thật, đối với các ngươi tới nói, kết quả của các ngươi đều là giống nhau. Chương 53, Diễm Linh Cơ có thể nguyện cùng bản công tử song tu. Không bố. Đối với cái này Hàn Quốc quý tộc mà nói, trước mắt trải qua tất cả quả thực liền là của mình nhân sinh kinh khủng nhất kinh lịch, độc nhất vô nhị. Triệu Vô Cực toàn thân trên dưới bước lên ánh lửa, cái này nhiệt độ kinh khủng thậm chí làm cho cả không gian đều đi theo vặn vẹo một dạng. Lực lượng kinh khủng như vậy. Ba cái này Hàn Quốc quý tộc sắc mặt hoàn toàn biến hóa, trong lòng chỉ có một đoàn nồng nặc sợ hãi đang thiếu đốt, mà lúc này đây, Triệu Vô Cực lại là từng bước từng bước hướng về bọn họ đi tới giết, giết hắn. Quý tộc lão đầu hung hăng đẩy một cái cái này thị vệ trưởng. Ta, ba cái này thị vệ trưởng nhìn xem cái này quý tộc lão đầu, trong lòng quả thực cảm giác bản thân suy như chó. Thế nhưng là hàng năm khuất phục rồi lại nhường hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Dơ lên trường kiếm trong tay liền hướng về triệu vô cực giết tới. Suy, kiếm sắt xẹt rách không khí, hung hăng hướng về triệu vô cực gáp bách xuống. Thế nhưng là cái này trường kiếm còn không có chân chính rơi xuống rơi triệu vô cực trên thân. Lập tức liền bị hòa tan, trực tiếp biến thành đầy đất sắt lỏng. Cái gì? Ba cái này đội trưởng đội thị vệ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không đợi trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết, triệu vô cực mở ra ngũ chỉ liền rơi vào cái này đội trưởng đội thị vệ trên mặt. với anh? Một đám lửa đột nhiên từ trên người hắn xông ra, cơ hồ là ở trong trước mắt, cái này đội trưởng đội thị vệ cả người đều trực tiếp biến thành một đám lửa, trong trước mắt, ra hỏa này liền ngay cả cặn đều không còn. Người? Ngươi là triệu vô cực ba quý tộc lao đầu con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, trong miệng của hắn phát ra sợ hãi thanh âm, thật sự là cái tên này quá nổi danh, lúc trước, kém chút phá hủy toàn bộ Hàn Quốc vương cung nam nhân. Xem ra, ngươi đoán đúng rồi, triệu vô cực trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Không, đừng có giết ta. Ba quý tộc lao đầu sắc mặt hoàn toàn biến hóa, người khác không biết, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, cái này triệu vô cực đến cùng khủng bố cỡ nào, cơ hồ một người quét ngang Hàn Quốc vương cung. Mình ở triệu vô cực trước mặt, giống như là một cái suy yếu vô lực hài từ một dạng. Triệu vô cực chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay búng một cái, đột nhiên một đám lửa trực tiếp từ triệu vô cực ngón tay bên trong bắn ra. a ba cái này quý tộc lao đầu trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, cả người bao khỏa ở hỏa diễm, gào thảm thanh âm im bặt mà rừng, trong nháy mắt liền bị triệu vô cực miểu sát. Diễm Linh cơ mở to hai mắt nhìn xem thủy tinh thủy chỉ phía ngoài tất cả, chỉ là, từ bên trong nhìn căn bản là sẽ không nhìn thấy bên ngoài đã xảy ra tình huống như thế nào. Chỉ là, Diễm Linh Cơ có thể rõ ràng cảm nhận được, bên ngoài có một đám lửa, cái này một đám lửa vô cùng dồi dào, so với bản thân lúc trước tiếp xúc đến bất luận cái gì hỏa Diễm đều muốn khủng bố, đều cường đại hơn. Cũng càng thêm để cho mình tâm động, nếu như, mình có thể lâu dài tựa ở cái này một đám lửa bên người tu luyện, như vậy tu vi của mình chỉ có thể nâng cao một bước. Rốt cuộc là cái gì? Diễm Linh Cơ trong lòng lấp lóe lấy vô số suy nghĩ tuy nhiên cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng là Diễm Linh Cơ vẫn làm mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng bên ngoài phát sinh tất cả. Thiên sinh hỏa linh thể, không nghĩ tới, Diễm Linh Cơ lại còn có loại này trời sinh thể chất, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Triệu vô cực nở nụ cười, sau đó hắn đột nhiên rơi lên nằm đấm, một quyền nặng nghề rơi vào cái này thủy tinh thủy trì phía trên, lập tức chỉ nghe được ghen cạnh một tiếng. trước mắt cái này to lớn thủy tinh thủy trì lập tức bắt đầu xuất hiện vết rạn, chỉ là thoáng hơi dùng sức cái này thủy tinh thủy trì lập tức liền bắt đầu vỡ vụn ra với anh ba toàn bộ thủy tinh vách tường đều vỡ ra diễm linh cơ con người một cái co vào cả người thật nhanh lui lại sau đó một tiếng vang thật lớn toàn bộ thủy tinh thủy trì ầm vang bạo liệt hô diễm linh cơ trên thân đột nhiên toát ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đợi đến toàn bộ thủy tinh nhà tù ầm vang bạo liệt thời điểm diễm linh cơ rốt cục nhìn rõ ràng trước mắt nam tử này anh tuấn xuất khí Trên người hắn tựa như là có một loại vô cùng vô tận mị lực đồng dạng, mỗi một cái hô hấp, mỗi cái động tác tinh tế, đều giống như là đang vô hình trêu chọc lấy Diễm Linh Cơ nội tâm. Càng trọng yếu hơn chính là, nam tử này trên người cái kia một đoàn hỏa nguyên tố càng là đối với Diễm Linh Cơ sinh ra lực hấp dẫn thật lớn. Ba người nào? Diễm Linh Cơ hướng về Triệu Vô Cực, trong miệng lại là phát ra chất vấn thanh âm. "Bản công tử, Triệu Vô Cực?" Triệu Vô Cực cũng đang quan sát Diễm Linh Cơ, không thể không thừa nhận Cái này thật sự là một cái vũ mị tới cực điểm nữ tử, tóc dài tự nhiên rủ xuống, dáng người hiểu điệu, bất kỳ nam nhân nào thấy được đều muốn vì đó động tâm nữ tử. Ngươi chính là triệu vô cực, kém chút hủy đi Hàn Quốc vương cung triệu vô cực. Diễm Linh Cơ đột nhiên nở nụ cười, nàng nhìn triệu vô cực nói, không nghĩ tới, lại có thể ở trong này gặp được ngươi. Ngươi biết ta. Triệu vô cực nhìn xem diễm Linh Cơ, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên. Ba cái này, tiểu nữ tử tự nhiên là biết đến. Diễm Linh cơ khẽ mỉm cười, sau đó nhìn xem triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ tới, vô cực công tử ngươi cư nhiên tự mình đến cứu ta, thật là làm cho tiểu nữ tử có chút ngoại ý muốn đây, tiểu nữ tử còn tưởng rằng, sẽ có người khác tới cứu ta đây. Ngươi là nói, vô song quỷ sao. Triệu vô cực nhún nhún vai, nhàn nhạt mở miệng nói, ta so với hắn sớm đến trong chốc lát, Diễm Linh cơ tiểu thư, ngươi là bách vũ chi địa thần nữ, lại là tiên thiên hỏa linh thể. Nếu là tu hành hỏa thuộc tính công pháp tự nhiên là làm ít công to, bản công tử tới nơi này, chỉ hỏi ngươi một câu. Diễm Linh Cơ hơi sững sờ, sau đó tò mò mở miệng nói, "Ba lời gì? Ngươi có bằng lòng hay không thần phục bản công tử?" Triệu Vô Cực trầm rãi nói chuyện, thanh âm càng là hết sức đạm định, "Bản công tử nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, để tu vi của ngươi nâng cao một bước, đương nhiên, người ta xong tu, rất nhiều chỗ tốt." Diễm Linh Cơ con người hơi hơi co rút lại một chút. Sau đó trên mặt lại là toát ra một cái vũ mị tiểu dung, công tử, nói lên yêu cầu, thế nhưng là để tiểu nữ tử không dám tùy tiện tiếp nhận đây. a triệu vô cực thủ trưởng hơi hơi nổi lên một đám lửa, cái này hỏa diễm vừa xuất hiện, lập tức liền để diễm linh cơ cảm thấy tâm động vô cùng. Nàng cũng thừa nhận, nếu là mình thực cùng triệu vô cực song tu mà nói, như vậy đối với mình mà nói chỗ tốt cũng là cực lớn, chỉ là... Vâng, vâng, vâng. vâng. Một trận tiếng bước chân chuyển đến. Cái này tiếng bước chân vô cùng trầm trọng, đi, tựa như là đại địa đều muốn đi theo lay động mở dạng. Triệu vô cực đôi mắt hơi hơi lóe lên, sau đó liền thấy một cái hình thể tiếp cận 3 mét đại hán đi đến. Vô song quỷ đến. chương 54, nghiền ép vô song quỷ. Vô song quỷ. Triệu vô cực xoay người một cái sau đó liền thấy ở trần vô song quỷ. Đây là một cái cao hơn một trượng cự nhân, hung ác tàn bạo, hình dạng khủng bố, thiên sinh quái lực, làn da cứng rắn như khôi giáp đao kiếm tầm thường không cách nào thương tới. Ân, triệu vô cực ánh mắt ở vô song quỷ trên người hoa văn bên trên nhìn lướt qua, cái này hoa văn lại là hết sức quỷ dị. Thoạt nhìn cũng giống là một loại nào đó phù văn, một loại nào đó chú thuật, ra chỉ ở vô song quỷ trên thân là có thể không ngừng kích thích vô song quỷ lực lượng. Trên người hắn vẫn là cuốn quanh lấy từng đầu xiềng xích, khóa lại vô song quỷ thân thể. Đây là bởi vì vô song quỷ lực lượng quá mạnh, phải dùng loại phương pháp này đến hạn chế lực lượng của hắn. Vô anh, anh. Và anh, và anh, vô song quỷ từng bước từng bước hướng về triệu vô cực đi tới, đứng ở triệu vô cực sau lưng diễm linh cơ lại là khanh khách một tiếng, thanh âm thản nhiên mở miệng nói. Vô cực tiểu ca ca, người muốn cùng ta song tu, chỉ sợ người khác không cho a. Nói chuyện thời điểm, diễm linh cơ trên thân đột nhiên toát ra kinh khủng hỏa diễm, cứ việc, nàng thừa nhận, triệu vô cực đối với mình lực hấp dẫn vô cùng to lớn, nhưng là, cũng chính là bởi vì như vậy. Diễm Linh cơ cũng sẽ không tùy ý liền để triệu vô cực chiếm được bản thân tiện nghi. Hai người một trước một sau, lập tức liền đem triệu vô cực cho bao vây lại. Có đúng không? Triệu vô cực lại là nở nụ cười, chỉ là nhìn xem vô song quỷ, sau đó nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Với anh! Vô song quỷ hai chân đột nhiên một lần phát lực, cả người nhất thời giống như một mai đạn pháo một dạng hung hăng hướng về triệu vô cực vọt lên, một quyền, lại là thanh thế kinh người trong không khí đều là mang theo một cô không cách nào nói rõ cảm giác áp bách, không khí áp bách, nắm đấm thậm chí tạo thành một cái lực trường, lực lượng thật mạnh. Lúc trước nhìn nguyên tắc thời điểm, triệu vô cực kỳ thật liền có một nghi vấn, vô song quỷ thực lực đến cùng làm sao? ở thiên hành cửu ca biểu hiện cùng ở trong tần thời minh nguyệt biểu hiện hoàn toàn chính là hai khái niệm. thiên hành cửu ca bên trong đó cũng là để vệ trang hao tốn không ít tâm tư mới đánh bại, thế nhưng là ở trong tần thời minh nguyệt cũng là bị cái nếp một chiêu đánh bại. Hoàn toàn chính là hai khái niệm. Ba cái này vô song quỷ khẳng định so với lên tần thời minh nguyệt thời điểm hiếu thắng. Bởi vì về sau có tiền, đặc hiệu cập vào, cho nên thiên hành cửu ca trên căn bản là đang hướng về huyền huyễn phương hướng phát triển. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Hô! Triệu vô cực thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên, giống như là đè xuống thứ gì đồng dạng, nhẹ nhàng đụng phải vô song quỷ nằm đấm, lập tức từng vòng từng vòng gợn sóng mãnh liệt nụn nhạo. Vô song quỷ con ngươi co lại. Chỉ cảm thấy triệu vô cực thủ trưởng nhộn nhạo từng tầng từng tầng sóng nước, hơi hơi dập dờn, lập tức liền đem mình tất cả lực lượng đều bị tiêu hóa vô tung vô ảnh. Hô! Ngay lúc này, đứng ở triệu vô cực sau lưng diễm linh cơ trên người lại là đột nhiên toát ra một đám lửa, sau đó, ngón tay của nàng hung hăng một điểm, thẳng đến triệu vô cực phía sau lưng liền đâm tới. Kinh phong trận trận, tựa hồ là muốn một lần đâm xuyên triệu vô cực phía sau lưng một dạng. H.T.T.P. thử Triệu vô cực lại là không tránh không né, mặc cho Diễm Linh cơ công kích rơi xuống phía sau lưng của mình bên trên, chỉ nghe được một trận âm thanh chói thai, Diễm Linh cơ con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy Triệu vô cực thân thể tựa như là có một cái động không đáy đồng dạng, bản thân bắn ra hỏa Diễm đúng là hoàn toàn cũng bị Triệu vô cực thu nạp tiến vào mở dạng. Làm sao có thể? Diễm Linh cơ con ngươi lập tức vánh liệt kêu lại đến, đáy mắt chỗ sâu lại là toát ra một vòng nồng nặc không thể tin lấy bản thân lực lượng cư nhiên không có cách nào cho triệu vô cực mang đến bất cứ thương tổn gì, mà lúc này đây vô song quỷ thân thể lại một lần di động, một lần này hắn sức mạnh bùng lên muốn càng cường đại hơn. ầm ầm, ở thời khắc này vô song quỷ nhịp tim điên cuồng gia tốc, tựa như là ngàn vạn lũ ống bắn ra đồng dạng, đây là hắn trái tim nhảy lên kịch liệt, để trong mạch máu máu tươi gia tốc lưu động thanh âm, giống như lũ ống bắn ra một dạng thanh âm. triệu vô cực lại là khẽ mỉm cười. Bàn tay của hắn cũng là lại một lần nữa nhấc lên, vẫn là gợn sóng dập dờn. Vâng anh! Nắm đấm rơi vào triệu vô cực thân thể, hoàn toàn không có gây nên phản ứng chút nào, giống như là bùn vào đại hải một dạng, tất cả lực lượng toàn bộ bị triệu vô cực cho hóa giải thành vô hình. Người đã liên tiếp ra hai quyền, hiện tại đến phiên ta. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, hắn đột nhiên đi về phía trước một bước, một bước, không gian chung quanh đều đi theo nhộn nhạo không khí khiêu động tần suất đều giống như là đi theo triệu vô cực dung hợp lại cùng nhau mở dạng một quyền triệu vô cực đơn giản một quyền hướng về vô song quỷ thân thể nặng nề vang đi lên với anh vô song quỷ sắc mặt hơi hơi biến hóa sau đó hắn khuôn mặt lập tức nhăn nhó một quyền này cũng không có thực chất tính rơi xuống trên người hắn thế nhưng là sức mạnh bùng lên nhưng là vô cùng khủng bố cô kia đáng sợ quyền phong trực tiếp bao phủ ở vô song quỷ thân thể Cách. Cách. Cách. vô song quỷ cơ bắp biến hình Sương cốt đều giống như là muốn vỡ vụ đồng dạng, sau đó, cả người hắn đều bị đánh bay, thân thể cường tráng lập tức hung hăng rơi vào trên một vách núi. Bang. Núi đá băng liệt, vô song quỷ thân thể trong nháy mắt liền bị vô số núi đá cho mai táng, chỉ có hơi yếu tiếng hít thở, còn có thể chứng minh, vô song quỷ còn sống. Không chế bản thân lực lượng rất khó. Triệu vô cực quay người nhìn xem diễm linh cơ, nụ cười trên mặt lại là càng thêm rực rỡ, muốn dâm ở một con kiến, còn không giết hắn. Cái này thật sự là quá khó khăn. Diễm Linh cơ con người lập tức có rút lại giống như lỗ kim một dạng lớn nhỏ, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, triệu vô cực dĩ nhiên là như vậy dữ dội, vô song quỷ nhục thân cường đại dường nào, thế nhưng là, lại bị triệu vô cực cho nhẹ nhóm đánh bại. Thiên trạch thủ hạ bốn đại cao thủ, vô song quỷ cứ như vậy bị dễ dàng đánh bại. Diễm Linh cơ hai tay một chảo, lập tức nhiệt độ chúng quanh lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng lên, trong lúc nhất thời. Toàn bộ sơn động đều giống như là biến thành một cái to lớn hỏa lô mở dạng. Triệu vô cực trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không sai, trong nháy mắt bạo phát ra bản thân nhiệt độ cao sao. Đây hẳn là năng lực của người một loại. Diễm Linh cơ hướng về triệu vô cực, thanh âm lại là vẫn như cũ vũ mị, không sai đây, đây là ta ngưng luyện ra được đặc biệt hỏa diễm lực trường, như thế nào? Bình thường thôi. Triệu vô cực cười cười, sau đó, hắn búng tay một cái. So với phía trước Diễm Linh Cơ còn muốn càng kinh khủng hơn nhiệt độ cao ra đời, giờ khắc này, từ Triệu Vô Cực dưới chân bắt đầu, toàn bộ thế giới đều biến thành một cái hỏa diễm thế giới, biến thành một cái địa ngục thế giới. Nham thạch bị nóng chảy, quay cuồng lên hỏa diễm một dạng vật khí. Địa ngục dung lô. Chương 55, Địa ngục dung lô trấn áp Diễm Linh Cơ. Đây là Diễm Linh Cơ sắc mặt hơi hơi biến hóa, Diễm Linh Cơ đối với mình bố trí ra hỏa diễm lực trường là có tuyệt đối tự tin, ở cái này lực trường Nàng hỏa diễm uy lực sẽ tăng lên gấp 10 lần, tốc độ cũng sẽ lấy được tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là, Lam Triệu vô cực địa ngục dung lô xuất hiện một sát na kia, diễm linh cơ lại là có một loại hoàn toàn bị áp chế cảm giác, lấy bản thân thực lực, tựa hồ hoàn toàn không phải Triệu vô cực đối thủ cảm giác một dạng. Nhất là, nàng sinh ra một loại cái cảm giác thất loạn. Giống như, chung quanh hỏa diễm đều đang loáng thoáng thần phục Triệu vô cực đồng dạng, đây là xích đế hỏa hoàng khí ngưng tụ ra địa ngục dung lô, xích đế, hỏa hoàng Khống chế thiên hạ hỏa diễm thần dân. Diễm linh cơ mặc dù là tiên thiên hỏa linh thể, hơn nữa thực lực cũng có thể nói là tương đối cường đại, nhưng là, sự cường đại của nàng ở triệu vô cực trước mặt, lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Cũng không phải là triệu vô cực đối thủ. Nhất là, triệu vô cực địa ngục dung lô vừa xuất hiện, lập tức điên cuồng thiêu đốt lên, diễm linh cơ trong phút chốc liền cảm giác bản thân hỏa diễm linh vực đang không ngừng thu nhỏ. Hoàn toàn bị áp chế lại. nếu như Bản thân hỏa diễm linh vực hoàn toàn bị triệu vô cực chế trụ, diễm linh cơ biết mình căn bản cũng không cần đánh, sẽ trong nháy mắt liền bị triệu vô cực đánh bại. Làm sao có thể? Trên cái thế giới này làm sao lại tồn tại so với ta còn muốn càng thêm có thể khống chế hỏa diễm nam nhân? Diễm linh cơ hung hăng cắn cắn đỏ thắm môi giới, chỉ là đôi mắt lại là nổi lên một vòng nồng nạc hiếu kỳ, cái này trước đó đại náo Hàn Quốc vương cung người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hướng về triệu vô cực, sau đó, thân thể của nàng lóe lên trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, không biết lúc nào, hai tay của nàng bên trong đã nhiều hơn hai thanh sắc bén ngọc trâm. Hiu, Diễm Linh cơ thân thể lóe lên, thật nhanh đi vòng qua triệu vô cực phía sau, ngọc trâm thẳng đến triệu vô cực cổ họng điểm tới. Cái này ngọc trâm trong nháy mắt bạo phát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, tựa hồ thế muốn đem không khí chung quanh đều cho cháy hết một dạng. Thẳng đến cổ họng, triệu vô cực nụ cười nhưng là vô cùng thong dong, hắn chân phải hơi hơi lui về sau nửa bước nhỏ, điểm ngón tay một cái. Một ngón tay trực tiếp rơi vào cái này ngọc châm phía trên. Keng. Sóng âm dập dần, nhiệt độ kinh khủng cũng không thể làm sao Triệu Vô Cực mày may, Diễm Linh Cơ công kích cũng không có đạt hiệu quả, mà lúc này đây, chỉ thấy Triệu Vô Cực tay phải nắm lên, một đám hỏa diễm trưởng kiếm ngưng tụ. Xoát. Hỏa diễm trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, thẳng đến Diễm Linh Cơ đánh tới, Diễm Linh Cơ trong tay ngọc châm liên tục điểm ra, trong lúc nhất thời, hỏa diễm trưởng kiếm và Diễm Linh Cơ ngọc châm hung hăng và chạm đến cùng một chỗ. Diễm Linh Cơ thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong nháy mắt liền bị Triệu Vô Cực công kích chấn động không ngừng lui lại. Diễm Linh Cơ đại tiểu thư nhìn xem bản công tử công kích, dây kiếm. Triệu Vô Cực trên mặt hốt nhiên bỗng nhiên nổi lên một nụ cười, chỉ thấy Triệu Vô Cực trường kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt Diễm Linh Cơ trong lòng liền nổi lên một cái kinh khủng suy nghĩ. Một kiếm này bản thân căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào né tránh. Đây là trải qua vô số lần tính toán, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ nhất một kiếm. Trung quanh, không chỗ có thể trốn, cánh tay trầm trọng, không cách nào có thể cản, bản thân duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn một kiếm này hướng về bản thân đánh tới. Ở thời điểm này, diễm linh cơ lại là làm ra một cái cực kỳ lớn gan động tác, nàng không có né tránh, ngược lại là hướng về triệu vô cực mũi kiếm vào lên. Xoắt, triệu vô cực rút kiếm lui lại, nhìn xem diễm linh cơ, trên mặt lại là nổi lên một cái mỉm cười thẳng nhiên, không sai, diễm linh cơ tiểu thư, thực là không sai, người cư nhiên nhìn ra. Bản công tử thương hương tiếc ngọc không bỏ được giết ngươi. Diễm Linh Cơ cũng là hơi hơi thở dài một hơi, nàng biết mình xem như thắng cuộc, thế nhưng là nàng khiếp sợ trong lòng lại cũng là càng thêm to lớn. Tuyệt chiêu vật này, có thể phong xuất, cái này cũng không khủng bố, kinh khủng nhất ở chỗ, ngươi có thể phong xuất, cũng có thể thu hồi đi. Thu phát tự nhiên. Đây chính là triệu vô cực công kích. Thực lực như thế, hoàn toàn vượt qua Diễm Linh Cơ tưởng tượng, nàng biết mình hoàn toàn không phải triệu vô cực đối thủ, ở người này trước mặt. Mình coi như là muốn chạy trốn đều tựa hồ là biến thành một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đây là muốn nhiều hơn cảm tạ vô cực công tử ngươi hạ thủ lưu tình. Diễm Linh Cơ cười cười, đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp tục xem triệu vô cực. Triệu vô cực thủ trưởng hơi hơi nâng lên, ba bất quá, Diễm Linh Cơ cô đường, ta xem, ngươi là chạy không thoát. Cái gì? Diễm Linh Cơ con ngươi hơi hơi có rút lại một chút, sau đó, liền thấy triệu vô cực hai tay chạp lại. Địa ngục dung lô, co vào. Trong nháy mắt, cái này nguyên bản to lớn địa ngục dung lô đột nhiên teo lại đến, trong nháy mắt, cũng chỉ có 10 em mở lớn nhỏ. ba cái này lò luyện tuy nhiên rút nhỏ, thế nhưng là bên trong nhiệt độ cao lại là đột nhiên biến vô cùng khủng bố. Nhất là, lò luyện co vào, mang cho diễm linh cơ áp lực cũng là lập tức biến càng thêm to lớn lên. Làm sao lại dạng này? 3 giờ khắc này, ngay cả diễm linh cơ cái này tiên thiên hỏa linh thể đều sinh ra một loại bị áp chế cảm giác, thân thể của mình không núp đích. Thống khổ trên người lại là trước đó chưa từng có mạnh lên. Tiếp tục co vào. Diễm Linh cơ hỏa Diễm Linh bực hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, cái này địa ngục dung lô chỉ có một người lớn nhỏ, hoàn toàn liền đem Diễm Linh cơ cho khóa ở trong đó. Đáng chết. Đây rốt cuộc là dạng gì chiêu số, liền xem như ta, chỉ sợ cũng là không chịu nổi a Diễm Linh cơ trong đầu vừa mới toát ra cái ý niệm này thời điểm, triệu vô cực thủ trưởng bưng lỏng. Trong ngáy mắt, địa ngục dung lô hoàn toàn tiêu tán ra. Hô. Ba lập tức Diễm Linh Cơ liền ngã trên mặt đất, hé miệng từng nón từng nốn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Giờ khắc này Diễm Linh Cơ mới thật sự là cảm giác được còn sống thật là tốt. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Diễm Linh Cơ nhắc lên mắt nhìn xem Triệu vô cực, vô cực công tử, ngươi quả nhiên rất mạnh, tiểu nữ tử không thể không phục. Triệu vô cực lại là khẽ mỉm cười, hắn từng bước từng bước đi tới Diễm Linh Cơ trước mặt, nụ cười trên mặt lại là hết sức nồng đậm. Sau đó, đột nhiên dơ lên Diễm Linh Cơ sinh săn cái cảm. Nô. Ba ngày tại diễm linh cơ vạn phần hoảng sợ ánh mắt, triệu vô cực hung hăng hôn đi lên, diễm linh cơ trong đầu lập tức quanh quẩn lấy một cái ý niệm. Nụ hôn đầu của ta, nụ hôn đầu của ta, làm sao, làm cái gì? Không có người đến trả lời diễm linh cơ vấn đề này, triệu vô cực mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt. Diễm linh cơ cô nương, ngươi cảm thụ quả nhiên không sai, ngươi nếu là tạm thời không nghĩ cùng bản công tử song tu, bản công tử có thể gọi ngươi, nhớ kỹ đi, ngươi đã chú định là bản công tử nữ nhân. chương An tử nữ, ta, Diễm Linh Cơ theo bản năng chạm đến lấy bản thân môi đỏ, mà triệu vô cực đã hoàn toàn biến mất ở Diễm Linh Cơ tầm mắt. Tên khốn đáng chết này, hắn cư nhiên, hắn cư nhiên cướp đi nụ hôn đầu của ta. Diễm Linh Cơ sờ lên bờ môi của mình, trong lòng lại là toát ra một cái ý niệm trong đầu, thế nhưng là, càng có một loại ngọt lịm cảm giác ở Diễm Linh Cơ trong lòng nộn nhạo Gia hòa này, cảm giác còn thực là không sai. Hô, triệu vô cực tốc độ cực nhanh. Rời đi cái này địa lao cũng không thế nào lưu lại, bây giờ diễm linh cơ đã bị thả ra, vô song quỷ tuy nhiên bị một quyền của mình đánh bay, nhưng là, triệu vô cực cũng là có thể nâng tay. Diễm linh cơ, vô song quỷ, đây đều là muốn thu phục. Bắt đầu so sánh, vô song quỷ trung thành vẫn là có thể tín nhiệm, mà những người khác có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Về phần thiên trạch, triệu vô cực cũng không có nghĩ đến thu phục, cái này bách vũ phế thái tử cần phúc quốc, là không thể nào thần phục bản thân, dạng người này ngược lại là có thể thật tốt lợi dụng một chút. Đứng ở trên nóc nhà nhìn mấy lần, Triệu Vô Cực biết rõ, cơ vô dạ đem Diễm Linh Cơ, Vô Song Quỷ đều cho treo chọc tới, như vậy tiếp đó, Thiên Trạch, Khu Thì Ma, còn có Bách Độc Lao nhân đều phải xuất hiện. Bọn họ một khi xuất hiện, toàn bộ Hàn Quốc đều muốn náo động lên. Hàn Vương An chỉ sợ là tính mệnh không lâu. Ba một khi Hàn Quốc sụp đổ, Hồng Liên làm cái gì? Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt Hồng Liên mới được. Nghĩ như thế, Triệu Vô Cực suy nghĩ lóe lên, khỏe môi lại là nổi lên một cái mỉm cười thản nhiên, đúng rồi, còn có Tử Nữ, chắc chắn nàng bây giờ còn ở Tử Lan Hiên, buổi tối hôm nay liền đi tìm Tử Nữ tốt rồi. Siêu. Triệu Vô Cực tốc độ cực nhanh, sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện ở Tử Lan Hiên, lúc này, thời gian đã là đêm khuya, Tử Nữ căn phòng, lúc này Tử Nữ cũng không có đi ngủ, mà là đang tắm rửa. Gột rửa lấy ra thịt của mình, Tử Nữ trong đầu lại là nhớ lại Triệu Vô Cực ở rời đi thời điểm. Đối với mình 10 điểm bá đạo một hôn, mặt trong lúc nhất thời, nàng lại là có chút ngốc trệ. Triệu vô cực, triệu vô cực, ngươi cái này hôn đàn. Tử nữ ngâm mình ở trong nước, có chút hỗn loạn, sau đó đứng dậy, trùm lên khăn tắm đi ra, sau đó, nàng nhịn không được ra một tiếng, nàng liền thấy triệu vô cực chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Triệu vô cực, ngươi, ngươi làm sao ở nơi này? Vừa nghĩ tới bản thân phía trước đang lầm bẩm mắng triệu vô cực, mà bây giờ, triệu vô cực liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này làm sao không cho tử nữ cảm thấy chấn kinh. Đêm dài đắng đắng, vô tâm đi ngủ. Triệu vô cực nhún nuôi vai, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tử nữ nói. Tử nữ cô nương, bản công tử đặc biệt tới tìm ngươi, không nghĩ tới. Ngươi thế mà ở phía sau mắng bản công tử. Cái này thật sự là để bản công tử có chút trái tim băng ra à. Ngươi cái này hỗn đản. Tử nữ khuôn mặt lập tức đỏ lên, nàng đi tới triệu vô cực trước mặt. Ngươi còn trở về, ngươi không phải đi tìm diễm linh cơ sao. Tại sao lại đã về rồi? Nói chuyện thời điểm, loại kia chua chát vị đạo, liền xem như cách mời giảm đều có thể ngửi được. Triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, hai tay lập tức liền ôm tử nữ eo thon, cười tủm tìm mở miệng nói, tại sao lại trở về? Ta tới tìm tử nữ cô nương, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nô! No. Lập tức tựa vào triệu vô cực trên lồng ngực, tử nữ lập tức cảm giác được bản thân hung khí hung hăng đặt ở triệu vô cực trên thân. Trong ngáy mắt, tử nữ mặt đỏ lên sắp dỉ máu mở dạng. Ngươi, ngươi tử nữ ngượng ngùng sắp nói không ra lời, chỉ là bản năng cảm giác được triệu vô cực mang cho mình loại kia lực hấp dẫn, bị triệu vô cực ôm vào trong ngực trong nháy mắt đó, tử nữ liền cảm giác bản thân tựa như là đã mất đi khí lực toàn thân một dạng. Lập tức, tử nữ thì có một chút mềm nhún ghé vào triệu vô cực trên thân. Tử nữ cô nương, triệu vô cực thanh âm tựa như là từ chân trời chuyển tới đồng dạng, tử nữ nghe được âm thanh này, không khỏi có chút mở mịt ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy triệu vô cực cái kia sáng rực ánh mắt ta, tử nữ trong miệng phát ra một cái thanh âm yếu ớt, lại không biết bản thân nên nói gì tốt, bởi vì triệu vô cực hai tay đã càng ngày càng bắt đầu không thành thật, tử nữ chỉ cảm giác thân thể của mình đều giống như là có chút không nghe theo chỉ huy của mình một dạng. không muốn, tử nữ trong miệng phát ra mơ mơ màng màng thanh âm, triệu vô cực lại là túi đầu một hôn, trực tiếp bắt được tử nữ môi anh đảo. nô, no. từ nữ muốn phản kháng, rồi lại không có phản kháng, chỉ là hai tay ôm triệu vô cực phía sau lưng hoàn toàn đắm chìm trong Triệu Vô Cực hôn, nàng nguyên bản là đối với Triệu Vô Cực có hảo cảm, mà sau đó, Triệu Vô Cực nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, từ nữ trong lòng ghen tuông lại cũng càng ngày càng dồi dào. Cho đến giờ phút này, từ nữ bị Triệu Vô Cực cho hôn thời điểm, từ nữ lại là sinh ra một loại cảm giác. Cái gì đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể ở Triệu Vô Cực bên người, vật gì khác lại có cái gì là trọng yếu đây? Ý nghĩ này từ từ nữ trong đầu xông ra, làm Triệu Vô Cực ôm lấy từ nữ thời điểm, Tử nữ lại là không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ là tùy ý triệu vô cực đem mình bế lên. Sau đó, đẩy cửa phong ra, đem tử nữ đặt ở mềm mại giường. Ba chúng ta, chúng ta có phải hay không quá nhanh? Lúc này, tử nữ trong miệng phát ra một cái nhu nhược thanh âm, có phải hay không có chút? Triệu vô cực mỉm cười nhìn tử nữ, đem ngươi mọi thứ đều cho ta được không? Tốt, tốt ta. Tử nữ nhắm mắt lại, sau đó liền nghe được cái kia thanh âm ghê tởm nói ra, không muốn nhắm mắt lại, nhìn ta. Rơi vào đường cùng, tử nữ chỉ có thể mở mắt, nhìn trước mắt trương này anh Tuấn Tiêu sái khuôn mặt, trong lúc nhất thời, tử nữ lại là có chút mê say. Triệu vô cực đắc ý cười một lần, sau đó xé ra tử nữ khăn tắm trên người. Một trận hoàn hảo, ánh mặt trời mảnh vụn rắc vào trong gian phòng một nam một nữ trên người, tử nữ mềm nhũn tựa ở triệu vô cực trên thân, trên mặt của nàng còn lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn, đêm qua thế nhưng là bị triệu vô cực cho chơi đùa không nhẹ, bây giờ tử nữ lại là có chút mệt mỏi. Triệu vô cực ngưng thần nhìn xem trong ngực tử nữ, trong lòng thì hiện ra vô hạn chịu mến. Ba vô luận tử nữ bình thường biểu hiện đến cỡ nào cường thế, lại có bao nhiêu lạnh lẽo cô quạnh, tôn quý, nàng dù sao chỉ là một nữ nhân, cũng là một cái cần nam nhân che chở nữ nhân. Bên người muội tử nhất định muốn bảo vệ tốt. Triệu vô cực trong lòng hơi hơi thở dài một cái, sau đó, hắn úi người ở tử nữ trên chán nhẹ nhàng hôn một cái, để tử nữ đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái tựa ở trong ngực của mình đi ngủ. Chương 57, diệt sát hàn vương, tân trịnh đại hỏa, trong vòng một đêm, thế lửa liên miên hơn 10 dặm. kinh khủng hỏa diễm, đốt cháy dân trạch, bất quá, may mắn chính là hàn vương an cung điện cũng không có đụng phải quá nhiều công kích, toàn bộ cung điện vẫn là rất an toàn. Nhưng là mặc dù là như thế, hàn vương an cũng vẫn là nổi trận lôi đình. Hiện nay, bản thân hai cái sùng ái nhất phi tử toàn bộ bị triệu vô cực đoạn đi, bản thân tức thì bị triệu vô cực cho ép đoạn hai chân, hắn duy nhất có thể làm chính là phát tiết. Đối với so với bản thân càng thêm nhỏ yếu người phát tiết. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hàn Vương An trong miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hắn căm tức nhìn Tể tướng Trương Khai, lạnh lung mở miệng nói, "Vì sao Hàn Quốc lại là cái dạng này? Đến cùng là ai ở Tân Trịnh phóng hỏa? Các ngươi đến cùng có hay không điều tra ra được?" Khởi bẩm ta vương. Trương Khai hơi hơi hạ thấp người, thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói, "Tân Trịnh đại hỏa, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là khó có thể điều tra ra được, chuyện này" còn cần đại tướng quân hiệp trợ. Ba toàn bộ triều đình lại là quỷ dị hết sức yên tĩnh, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt của bọn hắn lại là rơi vào cơ vô dạ trên thân, cơ vô dạ thừa nhận những ánh mắt này, trên mặt lại là lộ ra một cái tà mị nụ cười. Sau đó, cơ vô dạ ánh mắt rơi vào Hàn Vương An trên thân, ta vương, tân trịnh đại hỏa, loại chuyện này, ai có thể điều tra ra được, tân trịnh nhiều người như vậy, ai biết là ai thả đại hỏa. Hàn Vương An lập tức nhíu mày, thướng về cơ vô dạ lạnh lùng mở miệng nói a nghe đại tướng quân ý tứ chính là chuyện này ngươi là điều tra không ra ba lúc này hàn vương an ngữ khí đã không có nhiều như vậy thân mật ngược lại là mang theo vài phần băng lãnh thậm chí là sắc cơ cơ vô dạ lại là lên tiếng nở nụ cười không sai chính là điều không tra được khanh khách ngay lúc này đột nhiên một trận tiếng cười từ trên xà nhà truyền ra ngoài ngươi nào hàn vương an con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến sau đó Hắn liền thấy một thiếu nữ đang ngồi ở trên xà nhà, nàng người mặc hoa lệ tu ý đi, tựa như là hỏa diễm bốc lên, trên mặt lại là mang theo một cái vũ mị tiểu dung, giống như là trong bóng tối hỏa diễm tinh linh một dạng. Diễm linh cơ. "Hộ giá, hộ giá." Hàn Vương An trong miệng lập tức phát ra điên cuồng thanh âm, trong nháy mắt, từng đội từng đội binh sĩ nhanh chóng đi tới Hàn Vương An bên người, cơ vô dạ càng là nắm lên trong tay tám thước thần kiếm, trong miệng phát ra lệnh thấu xương thanh âm, "Ba người nào?" Diễm linh cơ thả người nhảy lên, trực tiếp từ trên xà nhà nhảy rụng xuống tới, nụ cười trên mặt lại là càng thêm quyến rũ. Tiểu nữ tử gặp qua Hàn Vương, cơ vô dạng mặt không biểu tình, ánh mắt lại là cùng Diễm Linh Cơ cấp tốc làm lấy giao lưu. Đông. Hàn Vương An thân thể mềm nũng, lập tức ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời chỉ cảm giác tay chân của mình băng lãnh, lại là một câu đều là không nói ra được. Hai chân của hắn đã bị triệu vô cực nghiền ép đứt gãy, muốn chạy trốn, lại khó khăn cỡ nào. Cầm xuống. Hàn Vương An thanh âm lập tức run dậy Trong miệng phát ra sợ hãi thanh âm, từng đội từng đội Hàn Quốc binh sĩ lập tức liền vọt lên, vũ khí trong tay nhất tề nhắm ngay Diễm Linh Cơ, chỉ là, vũ khí của bọn hắn còn không có chân chính đi tới Diễm Linh Cơ trước mặt thời điểm, đột nhiên, một đám lửa từ Diễm Linh Cơ trên thân bạo phát ra. Diễm Linh Cơ hỏa diễm cũng không như triệu vô cực như vậy nhiệt độ kinh khủng, nhưng là, một khi bạo phát ra, đốt kim dung thiết vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, một đám tới gần Diễm Linh Cơ binh sĩ, còn không có chân chính bắt đầu công kích. Vũ khí trong tay lập tức liền bắt đầu hòa tan lên. Cái gì? Thấy một màn như vậy, lập tức binh lính chung quanh tập thể trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới tiểu nữ tử này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nhưng là cái này còn không phải kinh khủng nhất, chủ yếu là một đám lửa này, thật sự là phát hỏa lên bọn họ cũng không muốn nhớ lại ký ức. Triệu vô cực lúc trước nam nhân cũng kia thế nhưng là lập tức trực tiếp phá hủy gần phân nửa vương cung. Hô, ba cái này hỏa diễm, Diễm Linh Cơ tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hai tay của nàng không biết lúc nào nhiều hơn hai thanh châm cải, thân thể lóe lên, cái này kìm sai phía trên lại là hỏa diễm bốc lên. Xuy, xuy, xuy. Chỉ thấy châm cải bay múa, trong khoảnh khắc, đầy đất Hàn Quốc binh lính thi thể, cơ vô dạ tuy nhiên trong tay nắm tám thức thần kiếm. Thế nhưng là, cho tới bây giờ lại cũng là không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là đứng ở Hàn Vương An trước mặt, thoạt nhìn giống như đang bảo hộ Hàn Vương An mở dạng. Hưu Một đám lửa đột nhiên bộc phát. Lập tức liền bọc lại hàn vương an, cơ vô dạ, còn có trương khai ba người. Đương. Trâm cài lập tức liền cùng cơ vô dạ trong tay tám thức thần kiếm nặng nề va chạm đến cùng một chỗ, một tiếng vang thật lớn, cơ vô dạ cả người nhất thời lảo đảo lui về sau ba bốn bước, thoạt nhìn tựa hồn là không có cách nào đối kháng diễm linh cơ công kích một dạng. Chỉ là, ánh mắt của hắn vẫn là hết sức sắc bén, trong tay tám thức thần kiếm nâng lên không ngừng mà cùng diễm linh cơ trong tay trâm cài đụng nhau thoạt nhìn tựa như là hoàn toàn rơi vào hạ phong một dạng. Sau đó, Hưu Diễm Linh Cơ đột nhiên bạo phát ra bản thân không có gì sánh kịp tốc độ, chỉ thấy Diễm Linh Cơ thân thể lóe lên, tốc độ của nàng lập tức nhanh không thể tưởng tượng nổi, lập tức liền bức lui cơ vô dạng, cả người thân thể lóe lên, lại là đống nhiên hướng về Hàn Vương xông tới. Cơ vô dạng không khỏi nhất miệng, tựa hồ là thấy được Hàn Vương an bị Diễm Linh Cơ cho đâm chết một màn kia. Thế nhưng là, chính là ở thời điểm này lại cũng có mấy cái không sợ chết binh sĩ ngăn tại diễm linh cơ trước mặt, chặn lại diễm linh cơ, mà lập tức liền có mấy người lính, đẩy Hàn Vương An trốn vào đến một cái mật thất bên trong. Được cứu. Hàn Vương An trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một đoàn kinh khủng lực lượng lập tức mãnh liệt bạo phát ra, lại là vô song quỷ, hắn mạnh mẽ đụng vỡ mật thất đại môn. Cái gì? Một giây trước vẫn cảm giác mình được cứu, Hàn Vương An vừa mới thở dài một hơi, sau đó liền phát hiện Đại môn bị đụng vỡ, theo sát lấy vô song quỷ liền xuất hiện, nhìn xem tấm này giữ tợn khuôn mặt, Hàn Vương An lập tức có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Http với anh, ngay lúc này, đột nhiên, một cái xiềng xích trực tiếp từ mặt đất bên trong chui ra, một cái khóa lại Hàn Vương An đùi phải, mà đổi thành một đầu xiềng xích thì là trực tiếp khóa lại Hàn Vương An chân trái, còn có hai đầu xiềng xích, phân biệt khóa lại Hàn Vương An tay trái cùng tay phải. Tứ chi lập tức liền bị một mực khóa lại, Hàn Vương An toàn thân run rẩy. Sau đó, hắn liền thấy một cái như thần tựa ma một dạng nam tử. Bách Vũ Phế Thái tử Thiên Trạch. Chương 58: Ngũ Mã Phanh Thây Hàn Vương An. Ách! Hàn Vương An trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, cả người hắn đều bị treo ngược lên, Thiên Trạch sau lưng năm cái xiềng xích phân biệt khóa lại Hàn Vương An đầu lâu cùng tứ chi, kèm theo xích sắt từng bước nắm chặt, cái này khiến Hàn Vương An trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Thả, thả ta ra." Hàn Vương An trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt, thả thả ta ra." Thiên Trạch đôi mắt lại là lộ ra băng lãnh quang trạch, thả ra ngươi. Hàn Vương, ngươi tiêu diệt chúng ta bách vũ, ngươi để cho ta thả ngươi. Một bên nói, Thiên Trạch đôi mắt tản ra lệnh thấu xương sắc khí. Thế nào, ngươi không nghĩ tới sao? Ta sẽ đến tự tay giết ngươi. Ta, ta. Hàn Vương an khuôn mặt lập tức hoàn toàn đỏ đậm, trong miệng càng là phát ra thanh âm yếu ớt. Ngươi không thể giết ta, ta là Hàn Vương, ta thế nhưng là Hàn Vương. Ngươi giết ta, ngươi, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Thả ta lập tức thả ta. Cơ vô dạ đôi mắt rơi vào hướng về bản thân tấn công diễm linh cơ trên thân, hai người chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, thế nhưng là, thực tế lên hai người trong lòng đều rất rõ ràng, ai cũng không có lấy ra bản thân bản lánh chân chính. Cơ vô dạ mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn giết Hàn Vương An. Ba chỉ cần Hàn Vương An cái chết, cơ vô dạ lập tức liền có thể bồi dưỡng thái tử thượng vị, lúc kia cơ vô dạ cũng vẫn như cũ có thể bảo đảm bản thân quyền thế và địa vị, bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển. Hàn Vương An trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, đôi mắt của hắn rơi vào cơ vô dạ trên thân, trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt, cơ vô dạ, cứu ta, cứu ta. Cơ vô dạ lại là vẫn như cũ cùng diễm linh cơ chiến đấu, không có bất kỳ cái gì động tác, Hàn Vương An trên mặt biểu lộ từ từ biến tuyệt vọng lên. Hắn so ai cũng biết, những người này căn bản chính là cơ vô dạ bỏ vào đến, thân làm Hàn Quốc đại tướng quân, bảo vệ vương cung an toàn, nếu là không có cơ vô dạ tận lực cho đi, những người này làm sao lại tiến đến. Ngay tại Hàn Vương An trong lòng tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, thiên trạch khống chế trong tay siềng xích đột nhiên gia tăng lực lượng, Hàn Vương An trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. A. Thiên trạch đôi mắt tản ra lệnh thấu xương sắc cơ, thực là nghĩ không ra, đường đường Hàn Vương An cư nhiên cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Không, không muốn, đừng có giết ta. Hàn Vương An trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt, ta, ta nguyện ý, ta nguyện ý cho ngươi tất cả, van cầu ngươi, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Có đúng không? Thiên trạch trên người hắc khí phun trào, giống như ma thần mở dạng. Thế nhưng là ta chỉ muốn lấy đi tính mạng của ngươi. Nói đến đây, thiên trạch thân thể bại xuống. Đột nhiên, năm cái xiềng xích bạo phát ra lực lượng kinh người. Trong chấp nhóm này, Hàn Vương An liền cảm giác bản thân được hai cái đùi bị xé rách xuống tới. Hàn Vương An yếu ớt nhất đúng là hai chân của hắn, phía trước liền bị triệu vô cực ép gãy một lần, mà bây giờ chính là triệt để xé rách hắn hai cái đùi nông nặc kịch liệt đau nhức lập tức để Hàn Vương An trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng là tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc, hắn cảm giác đầu lâu của mình cùng hai đầu cánh tay đều đang vặn mèo. Không muốn, không muốn. Hàn Vương An trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, hắn liền phát hiện mình hai đầu cánh tay bắt đầu vặn mèo. Ngay tại thiên trạch trong tay bị hung hăng xé rách xuống tới, hai đầu cánh tay đứt gãy. Không. Hàn Vương An thanh âm tuyệt vọng bạo phát ra, hai đầu cánh tay hoàn toàn thoát ly hắn thân thể. Hắn chỉ còn lại có một cái đầu, một đầu xiềng xích gắt gao khóa lại Hàn Vương An cổ họng càng là tới lui lắc lư. Không có tứ chi thân thể đang không ngừng chạy xuôi máu tươi. Ba chỉ thấy đầu này xiềng xích kéo theo Hàn Vương An đầu không ngừng má lắc lư, Hàn Vương An còn đang tiêu thảm, thế nhưng là, âm thanh này vẫn là từ từ yếu ớt. Thiên trạch trong mắt tản ra nồng nặc kiểu hận. Vong quốc đại thủ. Thời gian càng lâu, thù này cũng liền càng thêm nồng đậm lên, thiên trạch cũng không muốn để Hàn Vương An vui vẻ như vậy chết đi hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, từng điểm hành hạ chết Hàn Vương An. với anh, thân thể mập mạp rơi ầm ầm trên mặt đất, xiên xích vừa nhấc, sau đó lại lẩn hung hăng rơi xuống, lại là một cái tiếng vang kịch liệt. Hàn Vương An cảm giác xương cốt của mình đều giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng, ý thức của hắn đã từ từ mơ hồ, cung đỉnh thị vệ vọt lên, thế nhưng là thiên trạch bên người cao thủ lại cũng dễ dàng đem những cái này cung đỉnh thị vệ cho giết sạch. trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàn Quốc vương cung máu chảy thành sông thử thương vô số, trương khai lại là thấy không ổn thật sớm trốn đi, hàn vương an thân thể vặn vẹo lên, hô hấp đã càng ngày càng yếu ớt, tứ chi bị kéo đứt, đổ máu quá nhiều, mà thân thể lúc lên lúc xuống, ngũ tạng lục phủ cũng vỡ vụn, liền xem như không tiếp tục động thủ, hàn vương an cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. đủ rồi, ba lúc này, đứng ở một bên cơ vô dạ lại là đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, lập tức giết hàn vương an, tứ công tử hàn vũ, cựu công tử hàn phi, tất cả hàn quốc vương tộc giết hết tất cả tiếp tục ở nơi này kéo dài không có bất kỳ ý nghĩa gì ngươi ngươi cơ cơ vô dạ trong lúc nhất thời hàn vương an còn chưa chết vẫn còn dư lại hơi yếu ý thức giờ này khắc này nghe được cơ vô dạ thanh âm trong mắt của hắn lập tức tản ra nồng nặc sợ hãi ngươi ngươi cũng là chúng ta người hàn ta ta như thế trọng dụng ngươi ngươi ngươi liền đối đại như vậy ta sao cơ vô dạ ánh mắt rơi vào hàn vương an trên mặt trong miệng lại là phát ra một cái khinh thường cười lạnh hàn vương an Ngươi chỉ là một cái phế vật, để ngươi làm Hàn Vương, hừ, ta xem, ngươi đã sớm hẳn là lui xuống, vị trí này, đã sớm hẳn là nhường cho ta tới làm. Hàn Vương An nhìn tròng trọc vào cơ vô dạ, trong mắt lại là phát ra thật sâu cựu hận, cơ vô dạ, ngươi tên khốn đáng chết này, xuất sinh, ta lúc đầu, ta lúc đầu thực sự là mắt bị mù, mới để cho ngươi trở thành Hàn Quốc Đại Tướng Quân. Nói nhảm nhiều quá, thiên trạch một đầu khác xiềng xích đột nhiên khóa lại Hàn Vương thân thể, hai đầu siềng xích đồng thời dùng sức. Trên dưới hơi dùng sức. Phốc phốc. Tại chỗ, Hàn Vương đầu trực tiếp bị Thiên Trạch mạnh mẽ kéo đưa ra. Hàn Vương tại chỗ bỏ mình. Ba đường đường Hàn Vương đúng là bị người cho ngũ mã phanh thây, mà đại tướng quân cơ vô dạ ánh mắt thì là rơi vào Thiên Trạch trên thân, ngươi cơ hội báo thù đến, toàn bộ Hàn Vương vương thất, ngươi đều cho ta giết. Không cần ngươi nói, ta tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Thiên Trạch ánh mắt lạnh như băng rơi vào cơ vô dạ trên thân, còn không cần đến ngươi tới phân phó ta. Ta biết Bất quá, Hồng Liên công chúa, người muốn lưu lại cho ta, Hán, ta muốn định. Cơ vô dạ hướng về thiên trạch lạnh lùng mở miệng, sau đó, liền trực tiếp rời đi vương cung. chương 59, bản công tử ở đây, ai dám làm cản Thiên trạch lấy lại tinh thần đến, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, động thủ, giết sạch Hàn Quốc vương thất, bắt sống Hồng Liên công chúa. Minh Bạch, khu thi ma, bách độc lao nhân, diễm linh cơ đồng thời mở miệng, vô song quỷ cũng không nói chuyện, lại cũng là hung ác gật đầu. Hàn Quốc vương cung lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Ba ngày tại Thiên Trạch một đoàn người ở Hàn Quốc vương cung đại khai sát giới thời điểm Hồng Liên tầm cung. Lúc này Hồng Liên ngồi ở một cái đình nghỉ mát, trong tay nàng nắm một cây bút, chính đang phát họa một người chân dung. Trên bức họa không phải người khác, chính là Triệu vô cực. Vừa nghĩ tới mình bị Triệu vô cực cho sờ ngực, Hồng Liên trên mặt lập tức nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng trong miệng nhịn không được mắng một tiếng, đại phôi đản. Mắng một tiếng về sau. Hồng Liên trên mặt lại nhịn không được nổi lên mấy phần đỏ ửng, một loại cảm giác khác thường ở Hồng Liên trên thân nộn nhạo. Ba cái này hỗn đàn, hỗn đàn. Hồng Liên trong miệng lẩm bẩm mắng mấy tiếng. Hồng Liên công chúa, ngươi liền không chân chính, tại hạ cùng ngươi không thủ không oán, ngươi làm sao lại ở sau lưng mắng ta đây? Ngay lúc này, đột nhiên triệu vô cực thanh âm ở Hồng Liên bên tai vang vọng. Hồng Liên thân thể chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy triệu vô cực ở một bên giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Ngươi, ngươi. Triệu vô cực. Vừa nhìn thấy triệu vô cực, Hồng Liên không khỏi hơi sướng sở, nàng hơi hơi lấy lại bình tĩnh, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bản công tử, vì sao liền không thể ở chỗ này? Triệu vô cực giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng Liên. Hồng Liên công chúa hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nói, thế nhưng là, nơi này là vương cung cấm địa, ngươi làm sao có thể tiến vào? Sau khi nói đến đây, Hồng Liên công chúa lại là hơi sướng sở, nàng thế nhưng là nhớ lại, trước mắt vị này thế nhưng là kém chút hủy đi toàn bộ Hàn Quốc vương cung gia hỏa hắn làm sao lại không thể xuất hiện ở nơi này. Trong lúc nhất thời, Hồng Liên công chúa trong lòng không khỏi hiện ra thêm vài phần kích động, ngươi đến đây lúc nào. Triệu vô cực nhìn xem Hồng Liên công chúa lại là khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, trước đây không lâu, ngay tại ngươi mắng ta đại phôi đạn thời điểm. Hồng Liên trên mặt lại là càng thêm hồng nhuận phân phớt, nàng nhịn không được nói là bẩm người ta, người ta làm sao sẽ mắng ngươi. Nhìn xem cái này vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng công chúa, triệu vô cực lại là nhịn không được bật cười, không thể không nói, bây giờ Hồng Liên cũng là có bản thân phong cách đặc biệt, so với tần thời minh nguyệt thời kỳ xích luyện, bây giờ Hồng Liên cũng có một phen hồn nhiên vị đạo. Họa không sai. Triệu vô cực tiện tay từ trên mặt bản cầm lên giấy vẽ, nhìn xem Hồng Liên cười tủng tìm mở miệng nói, đáng tiếc, vẫn không thể đem bản công tử thần vận hoàn toàn thể hiện đi ra, Hồng Liên công chúa, người mỗi ngày đều đang lén lén họa bản công tử chân dung sao. Hồng Liên không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhìn xem triệu vô cực nói, ngươi nói cái gì, ta lúc nào vụng trộm họa, bản công chúa, bản công chúa, đây là quang minh chính đại họa, ta, ta. Nói đến đây, Hồng Liên công chúa có chút nói không được nữa, chỉ có thể dùng một loại ngượng ngùng ánh mắt nhìn triệu vô cực. Triệu vô cực lại là cười ha ha một tiếng, công chúa, ngươi cái này chết không thừa nhận dáng vẻ, để bản công tử thật bất ngờ đây. Ba cái gì chết không thừa nhận, ta lúc nào từng có chết không thừa nhận, ta đều thừa nhận. Làm sao rồi? Sau khi nói đến đây, Hồng Liên đột nhiên dùng một loại vạn phần to gan ánh mắt nhìn Triệu vô cực, ngược lại là ngươi, vô cực công tử, ngươi đến Hàn Quốc vương cung làm cái gì? Tới nhìn ngươi một chút ta. Triệu vô cực dùng một loại lớn mật càn rỡ ánh mắt nhìn Hồng Liên công chúa, lần trước nhìn thấy Hồng Liên công chúa, kinh động như gặp thiên nhân, cho nên, hôm nay đặc biệt ghé thăm ngươi một chút. Thực! Hồng Liên công chúa lập tức liền hương phấn lên, nàng nhìn Triệu vô cực nói, ngươi, ngươi thật là đến xem ta. Đương nhiên, triệu vô cực trên mặt nổi lên mỉm cười thẳng nhiên, Hồng Liên công chúa, ngươi nghĩ qua bản công từ sau. Hồng Liên lập tức mặt liền đỏ lên, nàng nột nột mở miệng nói, người ta, người ta không phải vẫn luôn suy nghĩ ngươi sao. Ha ha, triệu vô cực đi tới Hồng Liên trước mặt, đang muốn nói chuyện, chỉ là ngay lúc này, đột nhiên một trận cứ gọi giết thanh âm chuyển đến, âm thanh này lại là lập tức liền phá hư hết toàn bộ mỹ hảo không khí. Chuyện gì xảy ra? Hồng Liên công chúa sắc mặt hơi đổi một chút, ba người nào? Và anh, Cơ hội là ở Hồng Liên Âm Thanh này vừa mới rơi xuống, đột nhiên một trận kịch liệt thanh âm truyền đến, trong không khí mới vừa truyền đến một trận tiếng nổ, quần quận ma khí lập tức liền tràn ngập Hồng Liên cung điện. Ba người nào? Hồng Liên lập tức liền đứng dậy, đôi mắt lại là lộ ra mấy phần tức giận, là mình cùng Triệu Vô Cực bên này bầu không khí vừa vặn đột nhiên bị người quấy rầy, thoáng một cái liền để Hồng Liên tâm tình biến vô cùng không thoải mái lên. Tựa hồ là có người đến. Triệu Vô Cực đứng ở Hồng Liên bên người khỏe môi lại là hơi hơi lộ ra một nụ cười. lạnh cạnh, lạnh cạnh. thiên trạch tại chính mình bốn cái thủ hạ đắc lực từng bước từng bước hướng về hồng liên đi tới. ở thiên trạch phía sau còn có một chi quân đội, đây là tang thi đại quân, đã không có lúc còn sống hoạt động. đi trên đường, thân thể lại là không ngừng mà vặn vẹo lên. tang thi tốc độ không nhanh, động tác cứng nhắc, thế nhưng là lực lượng lại là hết sức cường đại. khu thi ma, thiên trạch một đường giết người, giết càng nhiều người, thủ hạ có thể khống chế cương thi cũng càng nhiều. Bất quá, số lượng này là có hạn chế, khu thi ma khống chế thi thể thủ đoạn là dựa vào trong tay khu thi trùng, côn trùng không đủ, liền không thể khống chế cương thi. Trong ngay mắt, âm khí âm u cảm giác để Hồng Liên nhịn không được kích linh linh run dậy một chút. Thiên Trạch ánh mắt rơi vào Hồng Liên trên mặt, sau đó khỏe môi lại là nổi lên một cái nụ cười giữ tợn, ngươi chính là Hồng Liên công chúa. Nói chuyện thời điểm, Thiên Trạch sau lưng xiển xích đều đi theo bay múa, tựa như là năm cái mãng xà, tản ra mấy phần giữ tợn cùng kinh khủng vị đạo. Hồng Liên theo bản năng lui về phía sau mấy bước, các ngươi, các ngươi đều là người nào? Hồng Liên công chúa, diễm linh cơ khanh khách một tiếng, còn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Các ngươi thật lớn mật, biết rất rõ ràng ta là công chúa, còn dám tới trêu chọc ta, các ngươi sẽ không sợ phụ vương ta đem các ngươi chém thành muôn mảnh sao. Hồng Liên công chúa lại là cười lạnh, chỉ thiên trạch cái mũi nói, cũng ngay. Hồng Liên công chúa, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Thiên trạch ánh mắt rơi vào Hồng Liên trên thân. Đang muốn đi lên phía trước, chỉ là động tác lại là đột nhiên ngưng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái nam tử trên người, lại là vạn phần kiên kỵ. Triệu vô cực khỏe môi lộ vẻ cười, bản công tử ở đây, ai dám làm càn. Chương 60, có ta ở đây, không người dám tổn thương người mảy may. Triệu vô cực. Vừa nhìn thấy triệu vô cực, diễm linh cơ con người lập tức mãnh liệt keo lại đến, nàng theo bản năng sở lên bản thân môi đỏ, tựa hồ là nhớ lại mình bị triệu vô cực cho cưỡng hôn một màn kia, trong ngáy Nàng nhìn Triệu Vô Cực ánh mắt thì có một chút nhăn nhó. Vô Song Quỷ đôi mắt cũng là lộ ra thật sâu kiên kỵ, hắn nhưng là không có quên, mình bị Triệu Vô Cực cái một quyền đánh vào vách núi bên trong một màn kia, hắn nguyên bản đối với bản thân lực lượng là tràn đầy tự tin, thế nhưng là, cái kia lại là hắn lần thứ nhất về mặt sức mạnh hoàn toàn bị Triệu Vô Cực cho nghiền ép. Hơn nữa, Vô Song Quỷ cảm giác được, Triệu Vô Cực đối với mình nghiền ép, vẫn là dễ dàng nghiền ép. Soạn. Vô Song Quỷ lập tức liền đem vị trí trên cổ xiềng xích cho kéo đứng ra, hắn hướng về Triệu vô cực, đôi mắt lại là tản ra nồng nặc kiên kỵ. Thiên Trạch cũng là hiển nhiên chú ý tới Vô Song Quỷ cử động, trong lúc nhất thời, hắn cũng là cảnh giác lên, trong nháy mắt liền đem công lực của mình vận chuyển tới cực hạn. Trong khoảnh khắc chỉ thấy năm cái to lớn đầu rắn bắt đầu đung đưa, từng tia ma khí cô động, đầu rắn hơi rung nhẹ, nuốt nổ ra rút vào lưỡi rắn, thật giống như là muốn nuốt mất thiên địa mở dạng. Triệu vô cực lại là khí định thân nhàn. Đứng ở hồng liên trước mặt, khoan thai tự đắc mở miệng nói, thiên Trạch, các ngươi muốn làm gì? Thiên Trạch ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, trong miệng lại là phát ra ưu ám thanh âm, ngươi, chính là triệu vô cực. Hắn nói chuyện thời điểm, thiên Trạch bên người khu thi ma, bách độc lao nhân, diễm linh cơ, vô song quỷ đã nhao nhao tảng ra, 5 người lập tức liền vây lại triệu vô cực. Làm sao, các ngươi muốn vây công bản công tử? Triệu vô cực vẫn là khí định thần nhàn. Tựa hồ hoàn toàn không đem năm người bao vây để vào mắt một dạng. Vô cực công tử, ngươi thực lực, chúng ta cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Nếu là thật động thủ, chỉ sợ chúng ta những người này, một đối một tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Thiên Trạch những lời này nói lại là hết sức thành khẩn. Hắn hướng về triệu vô cực nói, ba bất quá, nếu là chúng ta năm người cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ ngươi chưa hẳn chính là của chúng ta đối thủ. Ân. Nói chuyện thời điểm, khu thi ma nhẹ nhàng huy động một lần trong tay pháp ai. Quang mang nhàn nhạt lấp lué, những cái kia nhăn nhó cương thi lại là từng bước từng bước hướng về triệu vô cực bao vây mà đến. Không phải chúng ta 5 người, còn có toàn bộ Hàn Quốc vương cung cấm vệ quân. Khu thi ma, một bên huy động trong tay pháp trượng một bên chậm rãi mở miệng nói, vô cực công tử, những binh lính này, bọn họ đều là bất tử, lực lượng của bọn hắn đều chiếm được cường hóa, không biết, người muốn như thế nào đối phó chúng ta đây. Vừa nói chuyện, khu thi ma trong tay pháp trượng lại là nhộn nhạo lên khắc thường gọn sóng. Từng vòng từng vòng dập rờn, tới gần triệu vô cực cùng Hồng Liên công chúa cương thi trong miệng lại là đột nhiên phát ra còn như là dã thú gào thét. Hồng Liên theo bản năng bắt được triệu vô cực cánh tay, trong mắt lại là hơi hơi nổi lên mấy phần sợ hãi. Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồng Liên công chúa, ta có thể là để cho ngươi biết, ngươi cái kia có thể bảo hộ ngươi phụ vương, hiện tại, đã là một người chết. Lúc này, một bên diễm linh cơ lại là thoảng qua cười một tiếng, trong miệng phát ra một cái yêu mị tiếng cười, không biết vì sao. Nàng nhìn tới gần triệu vô cực Hồng Liên, trong lòng thì hơi hơi nổi lên mấy phần ghen tuông. Ba cái gì? Hồng Liên công chúa con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, trong lòng thì dập dờn lấy một cái ý niệm, phụ vương ta chết rồi, là ai, là ai giết phụ vương ta? Tuy nhiên cùng Hàn Vương An quan hệ cũng không tốt, nhưng là, bất kể như thế nào, cái này cuối cùng cũng vẫn là phụ thân của mình. Vừa nghe được tin tức này, Hồng Liên trong lòng vẫn có một loại chắn đến khó chịu cảm giác. Triệu vô cực nhìn thoáng qua Hồng Liên công chúa. Nhẹ nhàng vuốt Hồng Liên bả vai, đừng sợ, không có phụ thân ngươi, còn có ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, một đời một thế. Hồng Liên thân thể chấn động, nhìn xem gần trong gang tấp triệu vô cực, trong lòng thì lập tức hiện ra thêm vài phần ngọt ngào, ngươi, ngươi nói thế nhưng là thực. Đương nhiên, triệu vô cực mỉm cười sờ sờ Hồng Liên mũi ngọc nhỏ nhỏ, đương nhiên, có ta ở đây, không người nào có thể tổn thương ngươi. Nói đến đây, triệu vô cực trong lòng hơi có chút cảm thán, không biết thiên hành cửu ca cùng tần thời minh Nguyệt tâm đến cùng đã xảy ra dạng gì sự tình, đúng là có thể cho Hồng Liên biến thành xích luyện. Bất quá, có bản thân cũng tuyệt đối sẽ không để Hồng Liên đụng phải bất luận cái gì không chuyện vui. Vô cực công tử, phải chăng có chút khinh thường đây? Đứng ở một bên thiên trạch lại là lạnh lùng mở miệng nói, ngươi thực liền cho rằng ngươi có thể đối phó chúng ta năm người, còn có cái này vô cùng vô tận cương thi đại quân, vô cùng vô tận, ngươi thật xác định? Triệu vô cực cười cười, chỉ thấy hắn tiện tay chảo một cái, hư không đột nhiên nổ bể ra đến. Sau đó một thanh thần kiếm chui ra. Thiên gia thần kiếm. Thần kiếm vừa ra, lập tức bạo phát ra giống như kinh lôi một dạng thanh âm, không người hình dung cảm giác, chỉ cảm thấy cái này kiếm minh thanh âm tràn ngập một cỗ hạo nhiên chính khí, cái này kiếm minh thanh âm vừa nổ tung, lập tức chung quanh cương thi đều sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Thiên địa có hạo nhiên chính khí. Chỉ thấy triệu vô cực thân thể loại lên, thân thể nhanh chóng đi ra mấy cái huyền ảo bộ pháp, trong phút chốc. Nguyên bản vẫn là tinh nhật vang vang bầu trời lập tức thì trở nên âm trầm ảm đạm lên. Chuyện gì xảy ra? Thiên Trạch năm người đồng thời cảm thấy một loại không cách nào hình dung cảm giác đè nén, chỉ thấy trong thiên địa lôi đình không ngừng mà vặn vẹo, từng đạo từng đạo vặn vẹo điện xà không ngừng mà ở tầng mây bên trong trôi ra. Ba cái này lôi đình vừa xuất hiện, lập tức cả vùng đều giống như là bị trấn áp lại một dạng. Kiềm chế, tựa như là thiên khung phía trên một phiến này mây đen, muốn đem cả vùng đều phá hủy một dạng. Yêu ma quỷ quái cũng dám uy hiếp bản công tử, triệu vô cực lại là cười lạnh một tiếng, tay phải hắn trường kiếm đột nhiên nhắm ngay ông trời, thân thể nhanh chóng đi vài bước, đợi đến hắn động tác dừng lại thời điểm, trong tay thiên gia thần kiếm đột nhiên rơi xuống, cựu thiên huyền tề, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi, thần kiếm ngự lôi quyết, thiên trạch năm người, nhất là khu thi ma, càng là cảm thấy một loại gần như ngạt thở một dạng sợ hãi, chỉ thấy trên trời lôi đỉnh trận trận, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Xua tán đi trên cái thế giới này tất cả tà ma. Kèm theo Triệu Vô Cực Thiên gia thần kiếm một chỉ, một tia chớp tầm vàng tử trên bầu trời rơi xuống. Và anh Ba lôi đỉnh rơi vào Hàn Quốc vương đình, trong nháy mắt, chỉ thấy tử sắc lôi đỉnh lập tức liền lan tràn tới toàn bộ vương cung, trong nháy mắt, toàn bộ Hàn Quốc vương cung đều bị lôi đỉnh bao phủ. Chương 61: Ở trước mặt ta chơi tinh thần lực, muốn chết. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn này, thiên trạch năm người con ngươi lập tức kịch liệt keo lại đến. Nhất là khu thi ma, loại này lôi đỉnh đại âm vừa vặn khắc chế hắn đột nhiên tiếng sớm, chấn động thương cung, gột rửa thế gian này tất cả yêu ma quỷ quái, tất cả âm quỷ sát thần. Vâng, lôi đỉnh còn không có chân chính rơi xuống, chỉ là còn đang nửa đường thời điểm, những cái này bị khu thi ma không chế binh sĩ thân thể lập tức vặn mẹo, phát ra từng tiếng nổ mạnh, lại là thân thể bạo liệt, tại chỗ đã là chết không thể chết lại. Ba nhưng mà, tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc ba cái này lôi đỉnh vừa vặn rơi xuống hồng liên tầm cung chuẩn xác không có lầm hướng về khu thi ma hạ xuống tới khu thi ma con ngươi co vào muốn hết sức dấy rủa thế nhưng là hắn thân thể chính là không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này lôi đỉnh hạ xuống với anh ngay tại lôi đỉnh hoàn toàn rơi xuống thời điểm vô song quỷ lại là đột nhiên chui ra khoan hậu thân thể lập tức liền ngăn tại khu thi ma trên không cái này lôi đỉnh hung hăng rơi vào vô song quỷ thân thể no Vô song quỷ trong miệng lập tức liền phát ra thanh âm thống khổ, từng đạo từng đạo dòng điện không ngừng mà ở vô song quỷ thân thể lấp loe lấy, từng đạo từng đạo dòng điện điên cuồng kích thích vô song quỷ thân thể. Trong lúc nhất thời, ra chóc thịt bong, vô song quỷ trực tiếp bị cái này lôi đỉnh cho nổ trong mềm bên ngoài cháy, trên người càng là tràn ngập từng kia mùi thịt vị đạo. Với anh, vô song quỷ trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đại bộ phận thân thể đều bị lôi đỉnh đốt cháy. Mà khu thi ma tình huống cũng không tốt, tuy nói vô song quỷ chặn lại phần lớn lôi đình Thế nhưng là, một đợt này công kích cũng thật sự là quá mức cuồng bạo một chút, đối mặt dạng này lôi đình bộc phát, liền xem như số nhỏ công kích, cũng đủ làm cho khu thi ma bản thân bị trọng thương. hoa một ngụt mực máu tươi màu lục hung hăng từ khu thi ma trong miệng phương ra, hắn cái này còn là lần đầu tiên, nhận như thế thương thế nghiêm trọng, nhất là, hắn cảm giác được thân thể của mình bên trong âm khí đã không cách nào vận chuyển, hắn toàn thân lắc một cái, trên người lại là rơi xuống vô số côn trùng đám côn trùng này lại là tất cả đều chết hết. Mà trong tay hắn pháp trượng rồi lại tựa như là đã mất đi tất cả linh tính đồng dạng, khu thi ma trong lòng hết sức kinh hãi, bản thân pháp trượng, đây chính là bách vũ nhất tộc thánh vật, triệu hoán thi thể, thúc đẩy bách quỷ, uy lực mạnh vô cùng khó tin, nhưng là bây giờ, cư nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đơn giản một chiêu, lập tức liền để thiên trạch bên này hai người bản thân bị trọng thương. Thiên trạch sắc mặt lập tức mãnh liệt biến hóa, Bách độc lao nhân cùng diễm linh cơ nhìn xem triệu vô cực ánh mắt càng là tràn đầy kiếm kỵ, như thế nào cũng không nghĩ đến, triệu vô cực dĩ nhiên là như vậy khủng bố. Am hiểu hòa diễm, lại có thể khống chế lôi đỉnh. Diễm linh cơ hướng về triệu vô cực, xem ra, ta vẫn là xem thường vô cực công từ đây. Mà thiên trạch cảm giác thì là càng thêm khủng bố, bởi vì, cái này lôi đỉnh tuy nhiên rơi xuống, thoạt nhìn thanh thế to lớn, cơ hội quanh quẩn ở toàn bộ hoàng cung, thế nhưng là, trên thực tế đây chết đi chỉ có tất cả cương thi thế nhưng là toàn bộ vương cung kiến trúc cũng không có bất kỳ tổn thất nào ngay cả cỏ cây đều không có nhận bất luận cái gì tổn thất điều này nói rõ cái gì triệu vô cực đối với lực lượng khống chế đã đạt đến một loại tinh tế trình độ muốn tạo thành kết quả như thế nào chính là tạo thành kết quả như thế nào gia hỏa này không phải bình thường khủng bố thiên trạch hơi hơi híp mắt lại hắn biết rõ triệu vô cực xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó nhiều hô Triệu Vô Cực tay trái vừa nhấc, chỉ thấy từng nét bùa chú ở Triệu Vô Cực lòng bàn tay bên trong lấp lóe lấy, sau đó, chỉ thấy Triệu Vô Cực thủ trường đẩy, từng nét bùa chú lập tức liền cuốn quanh ở Hồng Liên công chúa bên người, trong chớp mắt, liền tạo thành một cái trận pháp. Huy trưởng thành trận. Trận pháp triển khai, từng nét bùa chú cuốn quanh ở Hồng Liên công chúa dưới thân, Triệu Vô Cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ở trận pháp này, đừng đi ra. A. Hồng Liên cấp bách vội vàng gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Triệu Vô Cực, trong mắt của nàng Triệu vô cực nhất định chính là quá đẹp rồi, nhất là thiên gia thần kiếm hướng xuống chỉ một cái trong nháy mắt đó, loại kia phái nam mị lực nhất định chính là không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Hát hác. Ba lúc này, bách độc lao nhân trong miệng lại là phát ra một cái tiếng cười hắt hác, hắn hướng về triệu vô cực, trong miệng lại là phát ra một thanh âm, không sai, không sai, thực là nghĩ không ra, vô cực công tử thực lực lại cũng là vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hát hác. Nói đến đây. Bách độc lao nhân tiếp tục nói, chỉ là không biết, vô cực công tử, ngươi sợ gián sao. Đột nhiên, triệu vô cực trước mắt tựa như là xuất hiện một đầu cự mãng đồng dạng, này cự mãng ngốn lượn vài trăm mét dài, phun ra nuốt vào lấy lưới dài, một cái xoay quanh, to lớn xa mục nhìn tròng trọc vào triệu vô cực, tựa như là trong nháy mắt liền phải đem triệu vô cực hoàn toàn thôn phệ đi vào mở dạng. Bất quá, đầu này cự mãng chỉ có triệu vô cực thấy được, Hồng Liên cũng không nhìn thấy, nàng chỉ là vạn phần kỳ quái cái này cổ quái lao đầu tử đến cùng đang nói một những thứ gì? Huyễn Tượng Triệu vô cực trong lỗ mũi lại là phát ra một cái khinh miệt thanh âm, không có quy tắc đồ vật. nói đến đây Triệu vô cực đôi mắt một trường trong khoảnh khắc Huyễn Tượng vỡ nát. sau đó Triệu vô cực tinh thần lực cầm vang bộc phát một đoàn áp lực kinh khủng điên cuồng bao phủ xuống. trong nháy mắt cự mãng vỡ nát bách độc lao nhân toàn thân chấn động. trong phút chốc hắn cảm giác bản thân thế giới chung quanh tựa như là hoàn toàn biến hóa một dạng. trong nháy mắt đó. Bách độc lão nhân chỉ cảm giác bản thân tựa như là đưa thân vào địa ngục bên trong một dạng. Trung quanh tất cả đều là kinh khủng lo luyện, mà bản thân đột nhiên biến thành một cái không có bất luận cái gì năng lực quỷ hồn. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái dạ xoa một dạ ác quỷ, đột nhiên cầm lên trong tay cái kia to lớn dạ xoa trực tiếp đâm vào bụng của mình. A, bách độc lão nhân trong miệng bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Sau đó hắn cũng cảm giác được bản thân tựa như là bị dạ xoa giơ lên, sau đó hung hăng ném vào đến chảo dầu bên trong. Không. Kịch liệt gào thảm thanh âm mãnh liệt từ bách độc lão nhân trong miệng bạo phát ra, giống như là rơi vào đến 18 tầng địa ngục bên trong du hoa địa ngục một dạng. Loại thống khổ này tra tấn là tuyệt đối không có biện pháp dùng bút mực để hình dung. Thống khổ, khó chịu. Bách độc lao nhân cơ hồ điên cùng hơn. Sau đó, hắn thống khổ ngã trên mặt đất, ra trên người càng là hiện ra một loại bị dầu chiên về sau nhan sắc. Ba tinh thần thống khổ trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Triệu Vô Cực trên mặt lại là lộ ra một vẻ nụ cười khinh miệt, ở bản công tử trước mặt chơi tinh thần lực, nhất định chính là muốn chết. Chương 62, ngươi là thực gia. Hoa. Wow. Bách Độc lão nhân sắc mặt lập tức biến vạn phần khó coi, huyền tượng biến mất, hắn chỉ cảm giác bản thân tựa như là thực đi tới địa ngục bên trong đồng dạng, bị to lớn dạ xoa bắt lại ném đến trong chảo dầu, loại này cảm giác thống khổ, chân thực không giả. Làm sao lại dạng này? Bách Độc lão nhân ngơ ngác nhìn Triệu Vô Cực, chỉ là một ánh mắt trùng kích. Hắn liền đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Đây chính là triệu vô cực thực lực chân chính sao? Một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sợ hãi lập tức bỏ lên trên bách độc lão nhân trong đầu. Bản thân mạnh nhất thủ đoạn ở triệu vô cực trước mặt lại là vạn phần buồn cười. Thiên trạch ánh mắt cũng là rơi vào bách độc lão nhân trên thân, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy rung động. Bách độc lão nhân thế nhưng là bên cạnh mình tướng tài đắc lực, nhưng là bây giờ, cư nhiên bị triệu vô cực mạnh mẽ nghiền ép. Mà lúc này đây. Triệu vô cực ánh mắt lại là rơi vào Thiên Trạch trên thân, trong tay hắn Thiên gia thần kiếm cho nên huy vũ một lần, sau đó nhìn xem Thiên Trạch mỉm cười nói, Thiên Trạch, hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi. Thiên Trạch con ngươi hơi hơi co vào, sau lưng năm căn xiềng xích lại là hơi hơi đung đưa, năm cái xiềng xích, năm cái cự mãng, quay cuồng lên, Thiên Trạch cả người toàn thân trên dưới đều bị ma khí bao phủ, hắn sâu sắc minh bạch trước mắt Triệu vô cực, thật sự là một cái đáng sợ đến cực hạn nam nhân nếu như mình không xuất ra toàn bộ bản lĩnh, chỉ sợ thật không phải là triệu vô cực đối thủ. hô. đột nhiên, thiên trạch hai chân động tác, trong nháy mắt hắn bạo phát ra lực lượng kinh người, thân thể loại lên, đất hai dưới chân lập tức cẩm vang vỡ nát. sau đó, thiên trạch hướng thẳng đến triệu vô cực vọt lên, xích sắt nhoáng một cái, tựa hồ là ở trong vô hình đột nhiên tăng trưởng mấy chục lần lực lượng đồng dạng. sau đó, nằm ngang quét qua, thẳng đến triệu vô cực đánh tới, cái này xích sắt xé rách hư không, mang theo hô hô cồn phòng phía trên ma khí càng là mang theo một cổ kinh khủng ăn mòn vị đạo. Nếu là gặp công kích như vậy, phía trên bám vào chân khí có thể xâm nhập đến lỗ chân lông, sau đó chìm vào vân ra, thậm chí ngũ tạng lục phủ lại là một môn cực kỳ bá đạo cùng kinh khủng chiêu số. Chiêu này vừa ra, không gian chung quanh tựa như là lập tức biến thành tuyên cổ ma vực đồng dạng, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra nụ cười lạnh lùng, điêu trùng tiểu kỹ. Nói chuyện thời điểm. Triệu Vô Cực trong tay Thiên Gia Thần Kiếm bỗng nhiên nâng lên, tiện tay vung lên, trong nháy mắt, một đoàn chân khí hung hăng từ Triệu Vô Cực trong tay bạo phát ra. Đường lập tức kinh khủng kinh lực bắn ra, trong không khí tựa như là quanh quẩn một cái cự đại thanh âm đồng dạng, thiên trạch sau lưng xiềng xích lại là đột nhiên đung đưa, năm cái xiềng xích tựa như là năm cái dương nhanh múa vút đại xà một dạng hung hăng hướng về Triệu Vô Cực gáp bách mà đến. Đại xa lắc lư, mỗi một kích đều có khai sơn phá thạch một dạng uy lực. Mỗi một chiêu đều là âm tàn độc ác, mỗi một lần công kích đều giống như là dập dờn hư không, xé rách thương khung mở dạng. Chỉ là Triệu Vô Cực lại là bất động như sơn, mặc cho Thiên Trạch làm sao công kích, Triệu Vô Cực thủy chung là thản nhiên bất động, trong tay Thiên Gia thần kiếm tùy ý vung dậy, lại là dễ dàng chặn lại Thiên Trạch công kích. Càng là công kích, Thiên Trạch sắc mặt thì càng khó coi, hắn cảm thấy Triệu Vô Cực căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ lực lượng của mình, hắn giống như là tùy ý đón đỡ đồng dạng chính là đang đùa tiểu hài tử một dạng cảm giác này hết sức hoang đường thế nhưng là thiên trạch lại là chân thực không giả cảm thấy lại là một lần công kích về sau thiên trạch đột nhiên cảm giác thiên gia thần kiếm xoé ra một cổ kinh khủng kinh lực lập tức thiên trạch cả người soạt một tiếng lui về sau hơn 10 mét với thiên trạch lưng hung hăng đụng phải trên vách tường toàn bộ bức tường lập tức cầm ầm vỡ vụn ra thiên trạch hơi hơi thở hào hẹn nhìn xem triệu vô cực ánh mắt lại là thay đổi liên tục thiên trạch rất mạnh nhưng là lại không có huyết ý hầu cường đại, ngay cả huyết ý hầu triệu vô cực đều có thể nghiền ép, huống chi là một cái thiên trạch. Thiên trạch hơi hơi híp mắt lại, mặc dù không có tiếp tục công kích, chỉ là hắn khẽ mắt quét nhìn lại là ở diễm linh cơ trên thân nhẹ nhàng quét qua, diễm linh cơ lập tức hiểu thiên trạch gì tứ. hô, thiên trạch thân thể lóe lên, đột nhiên lại là ba đầu xiềng xích tử trên người hắn xung ra, trọn vẹn chính là tám đầu đại xà, mỗi một con đại xà đều là vô cùng tà ác, tám đầu cự xà thân thể nhói một cái lại là nhất thể há hốc miệng ra, hàn khí hội tụ, sau đó phun một cái, lập tức từng đợt lạnh lẽo thấu xương khí tức mãnh liệt bắn ra, này khí tức lại là hết sức áp lực, trừ bỏ băng lãnh càng là có một loại xâm nhập sâu trong linh hồn kích thích, đây là một loại tinh thần kiềm chế, càng là một loại tinh thần trùng kích, người bình thường là tuyệt đối không cách nào chống đối loại này kinh khủng chân khí đánh, bách vũ võ công cũng đích xác là có hắn chỗ độc đáo, tám đầu cự xà đồng thời thổ tức, triệu vô cực lại là không chút hoang mang chỉ thấy trên người hắn đột nhiên nổi lên từng đạo từng đạo từ sắc thiểm điện, lôi đình bên trong lại có hỏa diễm bắn ra, từ sắc hỏa diễm, khu trục hàn khí, lại có thể khu trục tất cả tà khí. chỉ là, đó cũng không phải thiên trạch mục đích, hắn mục đích thực sự là hồng liên công chúa. ngay tại thiên trạch toàn bộ lực lượng bộc phát ra thời điểm, đứng ở một bên diễm linh cơ cũng là cuối cùng động tác, nàng thân thể mềm mại bẫy xuống, bộc phát ra tốc độ lại là kinh khủng kinh người, thời gian mấy hơi thở, nàng liền đã vọt tới hồng liên trước mặt. Không tốt. Hồng Liên trong miệng lập tức phát ra một trận tiếng thốt kinh ngạc, nàng chớp mắt nhìn Diễm Linh Cơ đi tới trước mặt mình, Diễm Linh Cơ cũng là nhanh chóng xuất thủ, liền trộm tới Hồng Liên vào áo. Chỉ là, ba ngày tại Diễm Linh Cơ thủ trưởng liền muốn chạm đến Hồng Liên thân thể một sát na kia, trên mặt đất phủ văn lại là đột nhiên long lánh, trong nháy mắt, một đoàn kinh khủng hồ quang điện trực tiếp từ mặt đất bắn ra. A! Diễm Linh Cơ toàn thân chấn động, từng đạo từng đạo lôi đình đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền bọc lại Diễm Linh Cơ thân thể, tử sắc dòng điện cơ hồ là ở trong trước mắt, ngay tại Diễm Linh Cơ thân thể chạy xuôi. với anh. Diễm Linh Cơ tại chỗ liền bị cỗ này kinh khủng lực lượng cho bắn bay tại chỗ, thân thể hung hăng đụng phải trên một cây đại thụ, rắc rắc một tiếng, cây to này đều run rẩy mấy lần, nổi lên khô vàng cánh lá. làm sao có thể? Diễm Linh Cơ đi vài bước, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới dòng điện thổi qua, toàn thân trên dưới tê dại vô cùng, trong lúc nhất thời lại là một tí lực lượng đều không dùng được, thân thể không khỏi phù phù một tiếng, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Thực sự là nghịch ngợm. Triệu Vô Cực nở nụ cười, nhìn xem Diễm Linh Cơ, giống như là nhìn xem tiểu hài tử phạm sai lầm một dạng. Chương 63: Hung hăng nhục nhã thiên trạch. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Thiên Trạch sắc mặt lập tức mãnh liệt biến hóa, Diễm Linh Cơ thực lực, hắn là rất rõ ràng, người bình thường nếu là muốn xúc phạm tới Diễm Linh Cơ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, liền càng không cần nói. Triệu vô cực căn bản cũng không có tự mình động thủ, chỉ là thi triển một cái trận pháp. Diễm Linh Cơ chỉ cảm giác bản thân toàn thân đều muốn tê liệt lên, con mắt của nàng bên trong lộ ra mấy phần thất kinh, muốn động đậy thân thể, sau đó lại là phát hiện, bản thân căn bản là không có cách bình thường di động. Toàn thân ra rời, hơi động đậy một lần, giống như là dòng điện phụ thể, đau đến không muốn sống. Hô! Triệu vô cực ánh mắt rơi vào thiên Trạch trên thân, trên mặt của hắn lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hiện tại, đến phía ngươi, xem ra ta hẳn là xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự. Thiên Trạch con ngươi đột nhiên kêu lại đến, sau đó triệu vô cực hơi hơi rơi lên trong tay Thiên Gia Thần Kiếm, kim quang nhàn nhạt từ Thiên Gia Thần Kiếm bên trong lộn não, kiếm khí lạnh lẽo, loan thoáng bạch kim sắc kiếm khí càng là điều động thiên địa sát khí, trong hoàng hốt càng là để người thấy được một đầu bạch hổ. Lạnh cạch. Thiên Trạch cả người nhất thời theo bản năng lui về sau hai ba bước, một cố này sát khí thật sự là quá nồng nặc một chút, bắn ra thời điểm. Để thiên Trạch đều có một loại hoàn toàn cảm giác hít thở không thông Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại Hắn làm sao sẽ có như vậy khủng bố Thật là mạnh sắc khí Diễm Linh cơ trong lòng hơi chấn động một chút Giờ khắc này Nàng đột nhiên liền biết Triệu vô cực so với chính mình tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều Cũng phải kinh khủng nhiều Thiên Trạch theo bản năng lui về sau 3-4 bước Hắn cho là mình tuyệt đối sẽ không lại có sợ hai ý nghĩ này Thế nhưng là Đối mặt triệu vô cực cái này sắp công kích một kiếm này Thiên Trạch lại là sinh ra một loại gọi là sợ hãi đổ vật. sẽ chết. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên ngay tại Thiên Trạch trong đầu vang vọng. Ông. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động, lập tức trận trận kiếm minh thanh âm, âm thanh này chấn động hư không. Triệu vô cực đột nhiên động tác, kiếm khí chấn động không khí. Triệu vô cực toàn thân cơ bắp đều giống như là chấn động, dung chuyển một dạng, kiếm phá hư không. Xoát. Triệu vô cực tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, một kiếm thẳng đến Thiên Trạch đánh tới. Không tốt. Thiên trạch trong miệng chỉ kịp phát ra một thanh âm, sau đó, hắn liền phát hiện một kiếm này đi tới trước mặt mình. Túng hoành ra bách bộ phi kiếm. Diễm Linh Cơ theo bản năng mở miệng, thế nhưng là, lập tức Diễm Linh Cơ liền biết mình sai, cái này tuyệt đối không phải bách bộ phi kiếm, bởi vì một chiêu này so với bách bộ phi kiếm phải nhanh nhiều. Ba đây là bạch đế kim hoàng trạm, dưới tình huống bình thường là kiếm khí, nhưng là bây giờ, triệu vô cực lại là vận dụng ở thiên gia thần kiếm phía trên. Tốc độ này so với Bách Bộ Phi Kiếm phải nhanh hơn, uy lực cũng phải càng cường đại hơn. Soạn. Thiên Trạch trên người xiềng xích đột nhiên quấn quanh ở cùng nhau, ngay tại Triệu Vô Cực phát ra công kích phía trước, Thiên Trạch cũng đã bắt đầu gấp ủ công kích của mình, hoặc giả nói là phòng ngự của mình. Ngay tại Triệu Vô Cực công kích chân chính đi tới Thiên Trạch trước mặt một khắc này, Thiên Trạch phòng ngự cũng là hoàn toàn bố trí lên. Đương. Thiên Gia Thần Kiếm cùng Thiên Trạch xiềng xích hoàn toàn đụng vào nhau, sau đó, trong ngay mắt kinh khủng tiếng nổ liền mãnh liệt vang vọng, chỉ thấy cái này xiềng xích từng tấc từng tấc đứt gãy, kim sắc thiên gia thần kiếm mang theo một cỗ lực lượng kinh người, trong nháy mắt liền đem thiên trạch xiềng xích cho rào vỡ nát. hưng hục, hồ. đột nhiên thiên gia thần kiếm xé rách hư không, sau đó trường kiếm liền trực tiếp chống đỡ ở thiên trạch nơi cổ họng. thiên trạch con người mãnh liệt keo lại đến, triệu vô cực lại là tiện tay vung lên. hưng hục, hồ. thiên trạch thân thể lập tức quay cuồng lên, chỗ cổ máu tươi bao táp sau đó thiên trạch thân thể cũng trọng nặng ngã rầm trên mặt đất. Ta công kích, cư nhiên. Thiên trạch theo bản năng bưng bít lấy cổ họng của mình, cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia một cổ kinh khủng lực cắt, máu tươi còn đang không ngừng từ thiên trạch cổ họng bên trong phun ra ngoài. Lực lượng này, thiên trạch miễn cưỡng chống đỡ lên thân thể, trong lòng rung động lại là tuyệt đối không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung. Triệu vô cực, thật sự là quá mạnh. Nhìn thoáng qua thiên Trạch. Triệu vô cực tiện tay thu hồi thiên gia thần kiếm, sau đó từng bước từng bước đi tới Hồng Liên công chúa trước mặt. Hồng Liên nhìn xem Triệu vô cực ánh mắt kém chút đã là đầy mắt tiểu tinh tinh, lợi hại. Hồng Liên trong miệng nhịn không được phát ra một cái khen ngợi thanh âm, nàng nhìn Triệu vô cực nói, không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy. Triệu vô cực chỉ là cười cười, thanh âm lại là thập phần đạm nhiên. Chúng ta đi. Hồng Liên thành thành thật thật đi theo Triệu vô cực bên người, lại nhìn Thiên Trạch một đoàn người, có mở miệng nói, ngươi không giết bọn hắn sao? Triệu vô cực ánh mắt ở Diễm Linh Cơ trên thân đào qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: Ta không ưa thích làm trong tay người khác đau, Cơ vô dạ lợi dụng bọn họ tới đối phó ta, ta cũng không muốn giết bọn hắn, thành toàn Cơ vô dạ lưu bọn hắn lại, chậm rãi cùng Cơ vô dạ chơi thích hơn. Nói đến đây, Triệu vô cực trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: Chúng ta đi. A, Hồng Liên khéo léo đi theo Triệu vô cực bên người, Thiên Trạch thì là thở dốc từng hồi từng hồi. Ngay tại thác thân mà qua thời điểm, thiên trạch trong miệng đột nhiên phát ra một cái tiếng gào thét trầm thấp, "Triệu Vô Cực, sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi." Triệu Vô Cực ánh mắt ở thiên trạch trên thân hơi hơi quét qua, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, "Nói nhảm nhiều quá, quỳ xuống." Thanh âm vừa ra, thiên trạch thân thể một trận, nguyên bản vẫn là đứng yên thân thể, giờ khắc này, nhưng thật giống như là bị một loại vô hình khống chế đồng dạng, hắn thân thể đột nhiên mềm nhũn, sau đó phù phù một tiếng, lại là quỳ ở Triệu Vô Cực trước mặt. Cái gì? Thiên trạch toàn thân chấn động, như thế khuất nhục sự tình đúng là phát sinh ở trên người hắn, hắn dây rũa lấy liền muốn đứng lên, thế nhưng là thân thể vừa mới đứng lên, thân thể lại là bỗng nhiên mềm nũng, hoàn toàn không dùng được chút nào khí lực, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Pháp tùy ngôn suất. Một câu liền có thể để thiên trạch trực tiếp quỳ trên mặt đất, thực lực kinh khủng như thế, lại là để thiên trạch trong lòng sinh ra nồng nặc khuất nhục cảm giác, hắn còn muốn nói điều gì, triệu vô cực lại là ôm lấy hồng Liên, thân thể ra h đột nhiên biến mất ở thiên trạch trước mặt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Triệu Vô Cực. Thiên trạch trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Cực biến mất phương hướng, lửa giận trong lòng lại là bất kể như thế nào đều không thể biến mất. Triệu Vô Cực, khuất nhục như vậy ta sẽ nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả. Thiên trạch trong lòng phát ra thanh âm tức giận. Chương 64, Hàn Quốc kỳ biến. Hàn Quốc vương cung. Hồng Liên công chúa co quắp tại Triệu Vô Cực trong ngực. Ánh mắt lại là nhịn không được hướng về Hàn Quốc Vương cung nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời, Hồng Liên thân thể nhịn không được hơi hơi run một cái. Triệu Vô Cực ôm Hồng Liên công chúa ở Hàn Quốc cao nhất một cái lầu chót ngừng lại, hai người quan sát toàn bộ vương cung, mặc dù nói, Triệu Vô Cực thần kiếm ngự lôi chân quyết trực tiếp phá hủy cương thi đại quân, nhưng là, bây giờ Hàn Quốc vẫn một mảnh tử khí, chém giết thanh âm vẫn là bên thai không dứt. Cơ vô dạ cơ hồ là không nể mặt mũi, giết chết tất cả phản đối mình đại thần, cưỡng ép đổi dưỡng thái tử thừa vị cơ vô dạ tạo phản triệu vô cực nhẹ nhàng thở dài một cái xem ra hắn cũng không thỏa mãn với làm một cái đơn thuần đại tướng quân hắn muốn trở thành Hàn quốc vương hồng liên công chúa trầm mặc hồi lâu sau đó ánh mắt của nàng rơi vào triệu vô cực trên thân ta muốn tập võ ngươi có thể dạy một chút ta võ công sao ngươi muốn tập võ triệu vô cực nhìn xem hồng liên công chúa ngươi xác định ta muốn trở nên mạnh hơn chỉ có dạng này ta mới có thể bảo vệ chính ta bảo hộ nói đến đây Hồng Liên ngượng ngùng nhìn Triệu Vô Cực một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, bảo hộ, ta yêu người. Triệu Vô Cực cười cười nói, thốt, ta dạy cho ngươi. Nói đến đây, Triệu Vô Cực đống nhiên ôm lấy Hồng Liên công chúa, chúng ta đi thôi. Sớm muộn, chúng ta sẽ còn trở lại. Hô! Triệu Vô Cực tốc độ cực nhanh, trực tiếp rời đi Hàn Quốc Vương Cung. Một ngày này, đối với toàn bộ Hàn Quốc mà nói đều là cực kỳ tuyệt vọng cùng kinh khủng một ngày, thiên trạch 5 người tổ trực tiếp giết tới Hàn Quốc Vương cung. Cái này đối so với lần trước triệu vô cực giết tới Hàn Quốc vương cung còn muốn càng thêm đáng sợ. Triệu vô cực mặc dù nói giết không ít người, nhưng là, cuối cùng cũng vẫn là lưu lại Hàn Vương tính mệnh. Thế nhưng là một lần này, Hàn Vương cũng chết ở thiên trạch 5 người tổ trong tay, thiên hạ thích khách, có thể làm đến phân tượng này, cũng là đủ để dương danh thiên hạ. Hàn Thái tử đăng cơ, trở thành mới Hàn Vương. Bất quá cái này Hàn Vương lại cũng là một cái chặt chẽ vững vàng khôi lỗi, chỉ là cơ vô dạ trong tay một sợi dây. Vào giờ phút này cơ vô dạ, quyền thế muốn càng thêm đáng sợ, toàn bộ Hàn Quốc đều đã rơi vào trong tay của hắn. Sơ bộ nắm giữ quyền hành, cơ vô dạ lập tức liền bắt đầu diệt trừ đối lập, dạ mạc bắt đầu điên cùng ám sát Hàn Quốc đại thần và Hàn Quốc quý tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tân trịnh có thể nói là máu chạy thành sông. Hô vị! Hô vị! Hàn Phi đã cảm giác vô cùng mệt mỏi, liên tiếp ba ngày, hắn đã không biết gặp phải bao nhiêu lần ám sát, cơ vô dạ thủ hạ dạ mộ cao thủ liên tiếp xuất hiện. Cái này khiến Hàn Phi cảm giác vô cùng khó giải quyết. Ba dù cho là có nghịch lần nơi tay, Hàn Phi cũng là vẫn như cũ cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Ở chỗ này, đột nhiên một thanh âm ở Hàn Phi bên thai văn vọng, Hàn Phi miễn cưỡng ngẩn đầu lên, trên mặt lại là nổi lên vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đã cảm giác thể lực của mình tiêu hao còn thừa không có mấy, nếu là tiếp tục chiến đấu, bản thân chỉ sợ là đấu không qua những binh lính này. Không nghĩ tới, ta học tập nhiều năm như vậy, một thân bản lĩnh, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Hàn Phi trên mặt phát họa ra một cái bất đắc di cười khổ. Hoa. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo trường kiếm đột nhiên trôi ra, không biết lúc nào, ở Hàn Phi trước mặt lại là đứng đấy một cái nam tử, một thân ý phục hoa lệ, xa xỉ một dạng trường kiếm. Trong ngáy mắt, những cái này hướng về Hàn Phi tấn công dạ mạc cao thủ lập tức liền toàn bộ đều chết ở trên mặt đất. Toàn bộ đều chết. Hàn Phi ánh mắt lập tức liền rơi vào trên người nam tử này, trong miệng của hắn phát ra một thanh âm, người là. Theo ta đi. Cứu Hàn Phi lại là vệ trang, đôi mắt của hắn ở Hàn Phi trên thân hơi hơi quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như, ngươi không muốn chết. Rồi, Hàn Phi khẽ gật đầu, thành thành thật thật đi theo vệ trang sau lưng, hắn cảm giác được, vệ trang thực lực rất mạnh, chỉ sợ, trên cái thế giới này cũng không có bao nhiêu người có thể đối kháng vệ trang. Không biết, triệu vô cực có thể hay không. Hàn Phi trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Đi một đoạn đường, Hàn Phi không khỏi hơi sướng sở, ba nơi này là. Thính Vũ Hiên, nhìn trước mắt bảng số phòng, Hàn Phi trên mặt nhịn không được lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, lại là nơi này, ngươi là triệu vô cực người. Đi vào đi. Vệ trang hiển nhiên không nghĩ nhiều cùng Hàn Phi đối thoại, mà là trực tiếp mở miệng. Hàn Phi hít một hơi thật sâu, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, nếu như nói, ở cái thế giới này còn có người nào có thể đối kháng cơ vô dạ mà nói, như vậy người này nhất định là triệu vô cực. Cũng chỉ có triệu vô cực, mới có thể hoàn toàn không đem cơ vô dạ coi ra gì. T. Đoàn cua tui VN phải biết, triệu vô cực thế nhưng là trực tiếp cướp đi cơ vô dạ ba cái mỹ cơ, liên tiếp hai lần nhục nhã cơ vô dạ, hiện tại cũng vẫn là sống rất tốt nhân vật, cơ vô dạ liền xem như dám giết toàn bộ Hàn Quốc quý tộc, cũng không dám động triệu vô cực một căn tay. Đi vào thính vũ hiền, Hàn Phi hơi hơi thở dài một hơi. Hàn Huynh, ngươi cũng tới. Một thanh em đột nhiên để Hàn Phi ngẩn ngơ, Hàn Phi quay người lại, liền thấy đứng ở bên kia Trương Lương. Trương Lương, ngươi cũng là ở chỗ này. Hàn Phi thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, xem ra, vô cực công tử cũng là đem ngươi cấp cứu xuống. Trương lương trên mặt lại là mang theo bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta đều xem thường cơ vô dạ, không nghĩ tới, hắn lại có lá gan lớn như vậy, lại dám phát động trình biến, trực tiếp giết hàn vương, thủ đoạn như thế, lại cũng là không thể không khiến chúng ta chịu phụ. Hàn Phi hơi hơi lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, cơ vô dạ đại thế đã thành. Chúng ta cũng không có đối kháng cơ vô dạ lực lượng, hắn có thể làm đến bước này, cũng không phải là không được. Nói đến đây, Hàn Phi lại một lần sâu kín thở dài một cái, một lần này thua trận, không phải chúng ta mưu trí không được, mà là ở cỗ lực lượng này trước mặt, chúng ta cũng không có đối kháng hắn năng lực. Ba phen này lời mặc dù nói có chút tráng trưởng nhưng lại cũng là một sự thật, Hàn Phi trong tay không có binh quyền, mà cơ vô dạ cơ hồ khống chế toàn bộ Hàn Quốc, hắn Hàn Phi lại như thế nào cùng cơ vô dạ đối kháng. trương lương không biết tể tướng đại nhân làm sao. Hàn Phi nhìn xem Trương Lương lại một lần dò hỏi. Ra ra về tới Trương Gia, tuy nhiên trốn ra Hàn Quốc, đáng tiếc. Nói đến đây, Trương Lương hơi hơi lắc đầu, Hàn tuổi tác đã cao, không ngăn được cơ vô dạ sát thủ, đã. Nói đến đây, Trương Lương trên mặt lộ ra bi thống biểu lộ. Có người đến. Vệ trang đột nhiên mở miệng, Hàn Phi cùng Trương Lương đồng thời cảnh giác lên. chương 65, Lan. Người đến. Trương Lương cùng Hàn Phi một trái tim đột nhiên nhức lên, mặc dù bây giờ là ở triệu vô cực phủ đệ, thế nhưng là, bên ngoài bây giờ, thế nhưng cơ vô dạ dạ mạc cao thủ, ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không sống tới trực tiếp đem bọn họ giết đi. Triệu vô cực rất mạnh, thế nhưng là, cơ vô dạ nếu quả thật điên cuồng lên, ai biết, hắn đến cùng có thể làm ra sự tình gì. Cửu ca, ngay tại Hàn Phi một trái tim nhắc tới thời điểm, một thanh âm lại là đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến, đi tới lại là hồng liên. Các bộ của nàng nhanh chóng đi tới Hàn Phi trước mặt, cả người lại là lập tức liền kích động lên. Ngươi rốt cuộc đã đến, không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Hàn Phi chỉ là cười khổ một tiếng, sau đó nhìn xem Hồng Liên nói, Hồng Liên, ngươi cũng ở nơi đây. Thật sự là quá tốt, vô cực công tử ở nơi nào? Hán, hán ở bên trong. Hồng Liên chỉ chỉ thính vũ hiên nội bộ, lại nhìn xem Hàn Phi nói, cửu ca, ở chỗ này, ngươi hãy yên tâm. Cơ vô dạ tuyệt đối không có lá gan dám đến tiến công Thính Vũ Hiên. Cơ vô dạ tuyệt đối không có lá gan này. Hồng Liên những lời này lại là để Hàn Phi thở dài một hơi. Đích xác, Cơ vô dạ tuyệt đối không dám tùy tiện treo chọc Triệu vô cực. Dù sao Triệu vô cực thực lực thật sự là quá mạnh. Cơ vô dạ có thể đánh bại Triệu vô cực sao? Đông, Đông, Đông. Ngay lúc này một trận tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó liền nghe được một cái âm thanh vang rội vang lên. Mở cửa. Vệ Trang đôi mắt phát lệnh, sau đó hướng về phía hạ nhân hơi hơi dơ lên cái cằm, đem cửa mở ra. Hàn Phi hơi hơi ngẩn ngơ, đang muốn nói chuyện, sau đó hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, lấy triệu vô cực biểu hiện đến xem, hắn căn bản là không lo lắng cơ vô dạng, bản thân cần gì phải nhiều lời, cũng tốt, thừa cơ nhìn xem, triệu vô cực đến cùng có dạng gì thực lực. Cách. Thính Vũ hiên đại môn đột nhiên được mở ra, sau đó Vệ Trang đi ra, lạnh lùng mở miệng nói ba người nào? Hô. Ba bên ngoài lại là một cái vệ binh đội trưởng, hắn lấy ra một mai lệnh bài đưa tới vệ trang trước mặt lệnh lùng mở miệng nói, chúng ta là Hàn Quốc cấm quân, hiện tại phụ mệnh bắt phản đảng Hàn Phi, Trương lương một đoàn người, nhanh chóng nhường đường, nếu không thì, liền chơ trách chúng ta không khách khí. Vụt! Nói chuyện thời điểm, cái vệ binh này đội trưởng dĩ nhiên là rút ra bản thân bội kiếm bên hông, mà ánh mắt của hắn cũng là rơi vào Hàn Phi cùng Trương lương trên thân. Phốc phốc! Chỉ là, ánh mắt của hắn còn chưa kịp thu hồi, đột nhiên. Vệ trang trong tay xa xỉ ẩm vàng bắn ra, trực tiếp một kiếm chém nghiêng xuống, con một tiếng, cái vệ binh này đội trưởng trong tay tại chỗ bẻ gãy, lập tức người này nửa người trên cùng nửa người dưới liền trực tiếp bị chém đứt tại chỗ. Cái gì? Thấy một màn như vậy, lập tức bên ngoài Hàn Quốc cấm vệ quân cùng nhau lấy làm kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, vệ trang lại còn dám động thủ giết bọn hắn vệ binh đội trưởng. Cử động như vậy, những cái này Hàn Quốc binh sĩ liền đem vũ khí nhắm ngay vệ trang. Làm can. Ở cấm vệ quân trước mặt còn dám vận dụng vũ khí, đây là ai cho các ngươi lá gan. Một người lính cấm vệ phát ra thanh âm tức giận, chỉ là, hắn âm thanh này còn không có hoàn toàn nói xong, vệ trang thân thể loại lên, tốc độ lập tức nhanh không thể tưởng tượng nổi, sau đó, thiểm điện một kiếm, trực tiếp đâm vào người cấm vệ quân này trái tim bên trong. Lá gan, dám điều tra nơi này, là ai cho ngươi lá gan? Vệ trang thần thái lạnh lùng, trong tay xa xỉ lại là đột nhiên bạo phát ra kinh khủng kiếm khí, một chiêu hành quán bắt phương. Trong phút chốc, lại là xuất hiện trăm ngàn đạo kiếm, khí giống như là nước chảy, từng đạo kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng. Trong ngay mắt, thi thể đầy đất. Hàn Quốc Cấm vệ quân đúng là lập tức liền bị vệ trang giết đi trọn vẹn có nhiều hơn một nửa. Thủ đoạn như thế, người người sợ hãi. Vệ trang. Ba những cái này Cấm vệ quân lập tức cùng nhau lui lại, chỉ thấy thi thể đầy đất, vệ trang trên mặt biểu lộ lại là hết sức lạnh lùng, từ khi cùng Triệu Vô Cực tỉ thí về sau, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là Hắn lại cũng từ trong đó lĩnh ngộ được rất nhiều kiếm lý, suy nghĩ minh bạch rất nhiều bản thân lúc trước chưa từng lĩnh ngộ đạo lý. Ba lúc này vệ trang, thực lực lại là nâng cao một bước, thực lực, cũng so lúc trước, muốn càng cường đại hơn cùng khủng bố. Giết! Những cái này Hàn Quốc cấm vệ quân còn muốn hướng phía trước tiếp tục tiến công, mà lúc này đây, một thanh âm lại là từ đằng xa chuyển ra. Dừng tay! Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dừng bước, ánh mắt lại là hướng về thanh âm nơi phát ra xem đi. Phát ra cái thanh âm này không phải người khác, lại là cơ vô dạ. Ba lúc này cơ vô dạ thật là có một loại nổi trận lôi đỉnh cảm giác. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc triệu vô cực. Triệu vô cực là tốt như vậy trêu chọc sao? Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo thủ hạ. Cơ vô dạ đối với cái này câu nói xem như có một cái càng thêm khắc sâu lý giải. Ai bảo các ngươi tới nơi này? Cơ vô dạ trong miệng phát ra thanh âm tức giận. Một cái khác vệ binh đội trưởng thật nhanh mở miệng nói, "Bẩm báo đại tướng quân, chúng ta là đi theo phản đảng truy tung tới đây." Một bên nói, "Cái vệ binh này đội trưởng chỉ chỉ Hàn Phi cùng Trương Lương đám người, một đường truy tung, bọn họ trốn vào nơi này." Phốc phốc. Cơ Vô Dạ đột nhiên rút ra tám thước thần kiếm, trực tiếp liền đem cái này vệ binh đội trưởng một chia làm hai, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, sau đó Cơ Vô Dạ hướng về Thính Vũ Hiên, vận đủ chân khí toàn thân lớn tiếng mở miệng nói, "Vô Cực công tử, chuyện hôm nay" Là thủ hạ người mạo phạm, người mạo phạm đã bị ta cho xử tử. Nhìn xem cơ vô dạ biểu hiện như thế, Trương Lương cùng Hàn Phi đồng thời âm thầm hít một hơi khí lạnh, lại là không nghi tới, cơ vô dạ vậy mà thực e ngại triệu vô cực, cư nhiên thực túi đầu, hơn nữa còn là ở trước công chúng phía dưới túi đầu. Nhất là, bây giờ cơ vô dạ cơ hồ là chân chính không chế được Hàn Quốc triều chính. Dạng này, đều có thể túi đầu nhận sai. Không bố. Hàn Phi cùng Trương Lương trong lòng đối với Triệu vô cực quyết định lại cao hơn thêm vài phần, như thế nào cũng không nghĩ đến Triệu vô cực thủ đoạn cư nhiên như thế khủng bố. Một đám người ánh mắt rơi vào Thính Vũ Hiên nội bộ, chờ đợi Triệu vô cực trả lời. Lan, một cái âm phủ, đột nhiên từ Thính Vũ Hiên nội bộ bên trong bắn ra, chỉ có một cái đơn giản âm phủ, thế nhưng là cái này âm phủ bên trong lại là ẩn chứa một cố lực lượng kinh người. Trong phút chốc, Hàn Quốc những cái này cấm vệ quân thân thể lắc một cái, hoàn toàn không đứng được. Nguyên một đám ngã trái ngã phải, lại là trực tiếp lan xuống, cơ vô dạ vội vàng dùng tám thức thần kiếm đâm vào, mới miễn cưỡng duy trì thân hình của mình. Vô cực công tử, ngày mai, cơ vô dạ lại tới thăm. Cơ vô dạ lưu lại một câu, sau đó liền dẫn người quay người rời đi. Chương 66, Hàn Phi Thần phụ. Cơ vô dạ xuất hiện mau đi cũng mau. Triệu vô cực cường đại là trước mắt cơ vô dạ bất kể như thế nào đều không treo chọc nổi, mà bây giờ cơ vô dạ còn cần chân chính không chế lại toàn bộ Hàn Quốc triều chính, đây là cùng triệu vô cực không giống nhau địa phương. Triệu vô cực cường đại đó là bắt nguồn từ tự thân cường đại, mà cơ vô dạ toàn lực, đó là đám người cất nhắc, là hương, hắn nắm quyền lớn, đây là quyền lực, trong lòng của hắn đối với thượng thiên là sợ hãi, hắn minh bạch quyền lực của mình cũng không phải đến từ bản thân, mà là tới từ ngoại giới, đây là một loại khí vận, một loại bị người tán đồng cùng e ngại. Cơ vô dạ dù cho là có thực lực lại cũng tuyệt đối không thể làm đến giống như triệu vô cực như vậy. triệu vô cực cường đại đã vượt qua quyền lực hai chữ này. triệu vô cực cường đại đây là trải qua một cái thế giới một cái thế giới lịch luyện thông qua khổ tu bản thân cường đại ý chí kiên định vỡ nát tất cả hư ảo có can đảm cùng thiên tranh hùng thần cản giết thần phật cản giết phật. bởi vì triệu vô cực rất rõ ràng bản thân lực lượng là tới từ bản thân mà không phải người khác ban cho. cơ vô dạ có thể phản bội hàn vương an có thể trở thành hàn vương nhưng là Hắn có thể làm như thế, người khác cũng có thể làm như thế, một khi chúng bạn xa lánh, cái này không phải là không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng là triệu vô cực sẽ không. Lực lượng của hắn bắt nguồn từ bản thân, không thể tức đoạt. Đây chính là thần tiên cùng hoàng đế khác nhau. Triệu vô cực khí tức lắng đọng, một cái lăn, lại cũng không biết chấn nhiếp bao nhiêu người, hàn phi hơi hơi thở dài một cái, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường triệu vô cực, gia hỏa này ở Hàn Quốc lực ảnh hưởng đã vượt qua tưởng tượng của mình. Thực lực cường đại cũng là vượt qua bản thân lý giải. Hai vị công tử mời vào bên trong. Một thanh âm ở Hàn Phi cùng Trương Lương bên thai Văn vọng. Hàn Phi ánh mắt nhịn không được hơi hơi ổn định lại, vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói: Ngươi, ngươi là Minh Châu phu nhân. Nữ tử này, Hàn Phi tự nhiên là nhận biết, đây là cha mình bên người nữ tử, là phi thường nhận Hàn Vương an sủng ái, hắn cũng là biết rõ Minh Châu phu nhân cũng là giả mạc thủ hạ chính trọng yếu trợ lực, bây giờ nàng lại là cũng rơi vào triệu vô cực trong tay. Ba hiện tại cư nhiên trở thành triệu vô cực người bên cạnh. Nếu như Minh Châu phu nhân vẫn là ở phụ vương bên người, chỉ sợ, chỉ sợ cơ vô dạ cũng sẽ không như thế vội vã tạo phản, cũng là triệu vô cực để cơ vô dạ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, chính là bởi vì như vậy mới có thể vội vàng tạo phản. Hàn Phi là một người thông minh, cơ vô dạ tuy nhiên nhìn như tạo phản thành công, thế nhưng là trên thực tế, cơ vô dạ thực lực vẫn là kém rất nhiều, Hàn Quốc nội bộ vẫn có rất nhiều phản đối lực lượng, chỉ là... Hàn Quốc so với cơ vô Dạ trong tưởng tượng nhỏ yếu hơn nhiều lắm, phen này tạo phản, đúng là không có đụng phải bao nhiêu sức phản kháng. Kinh doanh nhiều năm, Hàn Quốc lại bị Lục Quốc thay phiên dạy dỗ nhiều năm như vậy, cơ vô Dạ một lần này tạo phản, không người phản đối, không người phản kháng. Thính vụ Hiên trung ương phòng khách nhỏ, lại một lần nữa nhìn thấy Triệu vô cực thời điểm, Hàn Phi lập tức có một loại thời gian điên đảo cảm giác thất loạn, lúc nào, cái này chán nản Triệu Quốc công tử, cư nhiên cũng có kinh khủng như vậy lực lượng. Hàn Phi gặp qua Vô cực công tử. Hàn Phi hướng về phía triệu vô cực cung kính thi lễ một cái. Hàn Phi công tử, chúng ta lại gặp mặt, mời ngồi. Triệu vô cực nhìn xem Hàn Phi khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ một lần châu ngồi nói, mời ngồi. Hàn Phi ngồi xuống, ánh mắt lại là rơi vào triệu vô cực trên thân, tạ vô cực công tử cứu giúp tri ân, nếu là không có vô cực công tử, chỉ sợ Hàn Phi hiện tại cũng sớm đã chết oan chết uổng. Triệu vô cực ánh mắt ở Hàn Phi trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó mỉm cười nói. Hàn Phi công tử không cần phải khách khí, bản công tử cứu Hàn Phi công tử, một là vì hồng liên, hai thì là thưởng thức Hàn Phi công tử tài hoa. Hàn Phi con người hơi hơi có rút lại một chút, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, vô cực công tử quá khen rồi, nếu là Hàn Phi thật sự có cái gì tài hoa, như thế nào lại để cơ vô dạ được, như thế nào lại để như vậy quốc tạc chiếm lấy Hàn Quốc chính quyền. Triệu vô cực lại là khí định thần nhàn, ánh mắt ở Hàn Phi trên người nhẹ nhàng quét qua, sau đó mỉm cười nói. Công tử không cần tự coi nhẹ mình, bản công tử hôm nay cũng nói trắng ra, hôm nay cứu hàn phi công tử, bản công tử là hy vọng hàn phi công tử có thể vì bản công tử làm việc. Muốn ta vì vô cực công tử làm việc. Hàn phi con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, vô cực công tử, ngài là muốn hàn phi ở thủ hạ của ngài làm việc. Chính là, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, hàn phi công tử, ngươi là một người thông minh, bản công tử không nói nhiều lời, ngươi cho rằng... Hàn Quốc còn có thể cứu không? Một câu, lại là để Hàn Phi lâm vào trầm mặt. Hồi lâu, Hàn Phi nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, rất khó, bây giờ Hàn Quốc đã không phải là năm đó Hàn Quốc, nếu là ba nhà phân tấn thời điểm, tần quốc nhỏ yếu, thân bất hại biến pháp, nếu là Hàn Phi có thể tại thời đại kia, Hàn Quốc nhất định có thể xưng bá thất quốc, thậm chí nhất thống thiên hạ, cũng không phải là không thể được sự tình. Nhưng là bây giờ, Hàn Phi bất đắc di cười khổ, Ba bây giờ Hàn Quốc đã không có bất luận cái gì sức mạnh xoay chuyển trời đất. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Hàn Phi trên mặt, sau đó nụ cười nhạt nhòa lên. Hàn Phi công tử, ngươi có bằng lòng hay không vì bản công tử làm việc? Đi Triệu quốc. Hàn Phi ánh mắt sáng quét nhìn xem Triệu vô cực, sau đó lại lắc đầu nói, cái này cũng không khả năng. Xin thứ cho Hàn Phi nói thẳng, Trường Bình chi chiến về sau, Triệu quốc cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bây giờ Chiến quốc thất hùng, duy nhất có thể thống nhất Lục quốc cũng chỉ có Tân quốc. Tần quốc vô luận là pháp chế hay là binh mã đều đã rất xa vượt qua mặt khác lục quốc. Triệu quốc cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hàn Phi nghiêm túc mở miệng nói, "Có đúng không?" Triệu Vô Cực nhìn xem Hàn Phi, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, bản công tử từng nghe nói Hàn Phi công tử ở cơ vô dạ trong tay chơi qua một cái ba cơ phân kim trò chơi. Một chút trò chơi, không đáng nhắc đến. Hàn Phi mang trên mặt một nụ cười bất đắc dĩ, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có bất kỳ cái gì ngăn được thủ đoạn. Ba cơ phân kim, không đáng nhắc đến. Triệu vô cực lại là mỉm cười nhìn Hàn Phi, bản công tử không cho là như vậy. Ba cơ phân kim, thiên hạ cũng là như thế. Thiên hạ này, bản công tử muốn, ngày sau, vô luận là tần quốc cũng tốt, hay là một cái nào quốc gia cũng tốt, thống nhất lục quốc, bản công tử đều muốn áp đảo thất quốc phía trên. Nói đến đây, triệu vô cực mỉm cười nhìn Hàn Phi, Hàn Phi công tử, ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Phi ngẩng đầu nhìn triệu vô cực, đôi mắt lại là lấp lóe lấy hảo quang kỳ dị. Nếu là như vậy, Hàn Phi ngược lại nguyện ý bồi tiếp công tử thử một lần. Chương 67, vệ trang lại tìm đến ngược. Đối với Hàn Phi mà nói, hắn đã không có bao nhiêu lựa chọn. Nếu như không có triệu vô cực che chở, bây giờ Hàn Phi có thể là đã chết oan chết uổng, hướng hồ. Triệu vô cực nói ra ý nghĩ, cũng thực để Hàn Phi tâm động, áp đảo trư quốc phía trên, triệu vô cực thực sự là khẩu khí thật lớn. Nhưng là, Hàn Phi cũng không thể không thừa nhận, mình cũng thật sự là độc lòng. Triệu vô cực đứng dậy dãn ra một thoáng gân cốt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tạm thời ngủ tại ta chỗ này, ta sẽ cho ngươi biết, ta hiện tại trong tay đến cùng nắm giữ lấy dạng gì lực lượng. Minh bạch. Hàn Phi khẽ gật đầu. Đơn giản ăn một chút đồ vật, triệu vô cực đứng dậy liền muốn rời khỏi, chỉ là, lúc này, đứng ở một bên vệ trang lại là đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Chờ một chút. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào vệ trang trên thân, trên mặt lại là lộ ra một nụ cười. Vệ trang, ngươi có chuyện gì không? Vệ trang thì là chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông hướng về triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, ta muốn cùng ngươi so chiêu một chút. Ngươi lại tìm đến ngược sau. Triệu vô cực 10 điểm bất đắc dĩ nhìn xem vệ trang, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta, cần gì phải cùng ta như vậy tính toán chi ly. Hơn nửa năm này, ta đối với kiếm pháp lại có linh ngộ. Vệ trang hướng về triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, cho nên, ta rất muốn biết rõ, bây giờ ta, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hoặc có lẽ là... Người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Nói chuyện thời điểm, xa xỉ phía trên lập tức bạo phát ra một đoàn kinh khủng khí tức, giống như sơn hải một dạng mãnh liệt hướng về Triệu Vô Cực gáp bách mà đến. "Tốt ta, Triệu Vô Cực cười cười, thủ trưởng một chảo, thiên gia thần kiếm liền rơi vào trong tay của hắn, tuy nhiên tay cầm thần kiếm, nhưng là Triệu Vô Cực nhưng như cũng là cho người một loại nhàn vân giá hạc một dạng vị đạo. Bình thản, tựa hồ là hoàn toàn không đem vệ trang khí tức để vào mắt một dạng. Hàn Phi cùng Trương Lương nhìn nhau, Lại là không nghĩ tới còn có dạng này một trận cho hay, Minh Châu phu nhân cũng là nhịn không được hơi hơi ghé mắt, nàng biết rõ vệ trang thân phận, người này là quỷ cốc phái bên trong cao thủ tuyệt thế. Một cái là túng kiếm cái niếp, danh sưng kiếm thánh, mà, vệ trang thì là hoành kiếm, hắn thực lực, cũng chỉ là thoáng kém hơn cái niếp. Không biết, vệ trang cùng triệu vô cực tâm đó, đến cùng ai muốn mạnh hơn một chút. Minh Châu phu nhân ánh mắt nhịn không được ở vệ trang trên thân lướt qua, nếu như chỉ là nhìn hai người khí thế mà nói Vệ Trang khi thế, cơ hồ muốn nghiền ép triệu vô cực, nhưng là Minh Châu phu nhân cũng minh bạch, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc trước bốn người bọn họ liên thủ đối phó triệu vô cực, cuối cùng lại như thế nào? Chuyện của tôi, nét triệu vô cực trọng thương cơ vô dạ, trọng thương huyết ý hầu, đánh giết phỉ thúy hổ, bắt sống bản thân, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Vệ Trang thuật nhìn rất mạnh, thế nhưng là triệu vô cực càng là bình thản, thì càng không dám để cho người xem thường. Đây là phản pháp quy chân. Thoạt nhìn không có bất kỳ khí tức gì, càng là không có cảm giác, thì càng khủng bố. Ông, ngay lúc này, vệ trang đột nhiên động tác, Sơn Hải một dạng khí thế đột nhiên thu liễm, thế nhưng là một loại vô hình cảm giác bị đè nén lại là mãnh liệt bắn ra, tựa như là mây đen che đỉnh, một loại không cách nào hình dung cảm giác bị đè nén để cho người ta hô hấp đều biến chật vật.